tinh la đế quốc tôn dùng vũ lực, mọi người đương nhiên hiểu được theo như lời đường vũ lân chuẩn bị là có ý gì, nhưng mỗi người đều có loại cảm giác kích động, nhất là mọi người sử lai like khắc tư mã kim trì a như hằng, bọn hắn ở trên thuyền lâu như vậy, đã sớm nhàm chán muốn chết rồi. môn chủ, ta giới thiệu cho người thoáng một phát tình huống trước mắt của đường môn chúng ta, ta cho rằng kết quả đàm phán có thể rất lạc quan đấy. chuyện khác cũng phải phòng ngừa chu đáo. đường vũ lân nhạy gật đầu. Nếu như chiến tranh thật sự bắt đầu, Tinh La Đế quốc là điểm mấu chốt nhất đấy. Nếu Liên bang công kích đấu Linh Đế quốc trước, Phương diện Tinh La phải trước tiên trợ giúp. Nếu như trước tiên tiến công Tinh La, như vậy Tinh La Đế quốc phải ngăn cản được thế công quân Liên bang, cho đầy đủ uy hiếp tận khả năng để cho bọn chúng không đánh mà lui. Đúng là phải sớm làm chuẩn bị mới được. Lần này đến đây, trừ mang cho hai đại đế quốc vũ khí ra, Đường Môn cũng đã mang đến một ít tài nguyên. Lúc khi tối quan trọng có thể vận dụng Có tổng bộ cung cấp tài nguyên vậy thì càng tốt hơn. Môn chủ, mời. Hôm sau, ngày hôm qua mặc dù là một ngày bận rộn, một mạch đến đêm khuya đường Vũ Lân mới trở lại gian phòng của mình. Nhưng đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng đã lại là thần thái sáng láng rồi. Tắm rửa một cái, thay đổi trường bào cổ phát tượng trưng cho môn chủ đường môn. Ngày hôm nay, chuyến này là quan trọng nhất, rút cuộc đã đến. Tiểu đội huyết long lưu lại đây. Trừ người đường môn tinh la đế quốc bên này ra. Đường Vũ Lân chuyến này, chỉ có 6 người sử lai khắc thất quái cùng với A như hàng cùng Tư Mã Kim Trì. Có Tư Mã Kim Trì là chui long tộc Pháp Đao này tại đây. Thực lực của đường Vũ Lân còn có thể tăng lên tầng lầu. Đoàn xe đường môn chạy nhanh ra khỏi tổng bộ. Tại thời khắc này hiển lộ đặc quyền rõ ràng không thể nghi ngờ. Trên đường rộng lớn không có bất kỳ cỗ xe nào, hai bên con đường có binh sĩ chuyên môn tiến hành thủ hộ. Tất cả cỗ xe đường môn đều đặc biệt như vậy đấy. Đường Vũ Lân cùng thiếu diện đấu là Hồ Kiệt ngồi tại bên trên chiếc xe thứ hai, nhắm mắt dưỡng thần, bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Có thể để cho chiến tranh đến trên phiến đại lục này hay không? Hôm nay sẽ là một bước rất trọng yếu. Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, cỗ xe chạy đến trước cửa Hoàng cung lúc đã bị ngăn đón ngừng lại. Đến nơi đây sau đó phải đi bộ mà vào rồi. Đới Nguyệt Viêm dẫn theo một đám hoàng thất đợi tại cửa. Đương nhiên Hoàng đế đế quốc không thể tự mình ra ngânh đón. Dù sao đường Vũ Lân chẳng qua là môn chủ đường môn, địa vị cùng thủ lĩnh đế quốc còn có tranh lệch. Có thể do thái tử tự mình đến nganh đón, đã là rất lễ tiết cao quý. Sau một ngày gặp lại đối nguyệt viêm, không biết vì cái gì. Thời điểm đường Vũ Lân nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn nhìn chăm chú chính mình biểu lộ có chút quái dị. Thái tử điện hạ, đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Nụ cười trên mặt đối nguyệt viêm trở nên nùng đậm hơn, mười phần thân thiết nói. Đường môn chủ, mời. Cái này rõ ràng là lộ ra vài phần thân thích chào hỏi, làm đường Vũ Lân có chút không thích ứng. Từ khi biết đến vị thái tử điện hạ này, đây là lần đầu tiên từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác thân cận. Đương nhiên, đó là cái bắt đầu một tốt. Hai người kề vai sát cánh mà đi, những người khác đều đi theo sau lưng. Cho dù là tiếu diện đấu la cũng tận lực rất lại phía sau nửa bước. Đới Nguyệt Viêm vừa đi một bên hướng đường Vũ Lân nói ra. Đường Môn Chủ, không biết người đối với chúng ta Tinh là đế quốc ấn tượng như thế nào. Đường Vũ Lân nói. Rất tốt. Tinh là đế quốc chú trọng hơn hồn sư, chú trọng bồi dưỡng lực lượng cá nhân. Thúc đẩy càng nhiều hơn hồn sư khắc khổ tu luyện. Hơn nữa, ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều văn hóa truyền thống mà ở liên bang cũng đã biến mất. Cá nhân ta rất thích sự truyền thống. Đối nguyệt viêm nhạy gật đầu. Đúng vậy. Dù sao, liên bang đấu la có rất nhiều thứ đều từ bên ngoài mang vào đấy. Đấu la đại lục ban đầu không hề rộng lớn như hiện tại. Chỉ là bởi vì sau khi theo khối vận động đấu la tinh. Đã va chạm vào một cái phiến đại lục khác, mới tạo thành đấu la đại lục như bây giờ. Lúc ấy va chạm tới đây là phiến đại lục tên là Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục tài nguyên phong phú, nhưng tại phương diện hồn sư số lượng ít hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại có cách khác, có lối tắt nghiên cứu ra hồn đạo khoa học kỹ thuật cao siêu. Từ đó làm đấu la đại lục sinh ra một trận cách mạng. Nhưng hôm nay gặp lại, nhưng như cũ có loại cảm giác kỳ dị. Chính mình lại đã trở về, nhưng là dùng thân phận hoàn toàn khác để trở về. Cách đây chưa lâu, chính mình làm sao nghĩ tới. Tại hơn 20 tuổi, hôm nay là có thể cùng trao đổi với một vị hoàng đế đế quốc địa vị ngang nhau. Dưới tay đối thiên linh còn có một cái ghế, đây cũng là trên một cái bình đài độc lập. Phía trên ngồi ngay ngắn một vị lão già, mí mắt cụp xuống, tự hồ như là đã ngủ rồi. Đối với vị này, đường vũ lân thế nhưng là không có bất kỳ hào cảm. Vị này là viện trưởng quái vật học viện, cực hạn đấu la. Lúc trước tại lúc Long rực ra tay ác độc đối với chính mình. Chính hắn không có chút nào muốn ngăn cản, nếu như không phải là mình có năng lực tự lành kinh người. Hơn nữa mục giá lão sư kịp thời đi đến, nếu không chỉ sợ lúc ấy liền đã xong xuôi. Ân từ, cái tên này đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng, có thể ngồi ở phía trên kia, không chỉ là bởi vì bản thân hắn chính là cực hạn đấu la, đồng thời cũng là bởi vì, hắn là đế sư. Đường Kim Hoàng đế bệ hạ từng cùng theo hắn học tập, tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, đối với vị này chính là tương đối tôn kính nhưng để cho nhất đường vũ lân chú ý còn không phải vị đế sư này mà là một người khác đứng ở bên cạnh đối thiên linh một thân váy dài cung trang cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tóc chỉnh tề trải khép tại sau đầu một đôi đôi mắt to sáng ngời đã từng không chỉ một lần cho đường vũ lân lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu lúc này lần nữa gặp nhau bốn mắt nhìn nhau ánh mắt đường vũ lân thủy trung kiên định lần đầu tiên xuất hiện lập loè đối với một vị nữ hài nhi cái dạng này hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Ít nhất là cũng là có thích. Huống chi, nàng đã từng viễn độ trùng dương tiến về sử lai khắc học viện đi tìm chính mình. Chính là vì muốn cùng chính mình ở một chỗ, lại bị chính mình cự tuyệt. Đối với nàng, trong lòng đường Vũ Lân là có ái nấy đấy. Mà lúc này, ánh mắt đối Vân Nhi cũng vừa rơi tại bên trên khuôn mặt của hắn. Ánh mắt không có nửa điểm dao động bất định. Nếu có chẳng qua là sốt ruột phức tạp mà thôi. Tại trong ánh mắt của nàng, có sốt ruột chờ mong, có hơi nước nhàn nhạt, nhạt, càng nhiều hơn nữa thì là u oán trước đó lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau hay là tại bên trên hải thần duyên tương thần đại hội thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hải thần đảo cũng đã không còn tồn tại mà tại giờ khắc này bọn hắn lại tại hoàng cung tinh la đế quốc gặp nhau lần nữa nhân sinh chính là thần kỳ như vậy đối nguyệt viêm nhanh nhẹn tiến lên vài bước kho minh hành lễ bệ hạ môn chủ đường môn đường vũ lân mới đến tuy rằng bên ngoài tất cả đều dựa theo truyền thống để tiến hành nhưng trên thực tế tinh la đế quốc vẫn có rất nhiều thay đổi Thí dụ như, thần tử không cần phải quỳ lại quân vương nữa. Điểm này, chính là một trong biến cách trọng yếu nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đối thị nhất mạch được thâm thụ kính yêu. Phải biết rằng, đối thị thế nhưng là xuất hiện cái loại cường giả như Linh Bang Đấu La. Linh Bang Đấu La tại liên bang vẫn lan truyền lên là hoắc vũ hạo. Nhưng trên thực tế, tại tinh la đế quốc bên này, tên của hắn vẫn luôn gọi là đối vũ hạo. Hắn vốn chính là truyền thừa huyết mạch hoàng thất đế quốc chẳng qua đáng tiếc chính là, linh băng đấu la lúc trước có cũng không phải là võ hồn bạch hổ. đới thiên linh mặt không biểu tình hướng đường vũ lân nhạy gật đầu. đường môn chủ đường xa mà đến khổ cực, xin hãy nghỉ ngơi. đợi sau khi triều hội chấm dứt, chúng ta làm tiếp thương nghị. cảm ơn bệ hạ. đường vũ lân có chút khom người thăm hỏi. tự nhiên có người đưa đến ghế tựa, mời đường vũ lân ngồi tại phía đầu tiên của văn võ bá quan. khoảng cách phía trước đài cao cũng chỉ là một bước ngắn. thiếu diện đấu la được mời tại bên kia ngồi xuống. Mà những người khác của Sử Lai like khắp thất quái, thì được an bài ngồi ở sau lưng đường Vũ Lân. Đối thiên linh nói. Tiếp tục triều hội. Phương diện bộ binh, quân đội điều khiển tình huống như thế nào. Phía dưới một gã đại thần đi nhanh mà ra. bẩm báo bệ hạ, trước mắt tất cả thuận lợi. Ba cái quân đệ nhất, đệ tam, đệ thất của đế quốc đã điều khiển đến biên giới. Linh băng hạm đội cùng Bạch Hồ hạm đội hợp luyện cũng đã hoàn thành. Các loại vũ khí trang bị đã hoàn tất. Tốt, phương diện điều phối vật tư nếu có vấn đề, bộ hộ phải kịp thời phối hợp. Bảo đảm một đường chiến sĩ, có thể dùng trạng thái tốt nhất tùy thời có khả năng xuất hiện đột phát mà nginh đón. Phương diện quan văn, đại thần đứng ở vị thứ ba đi ra, cung âm thanh xác nhận. Vâng, bệ hạ. Tiếp theo xử lý là một ít vấn đề dân sinh. Đường vũ lân ngồi ở chỗ kia yên tĩnh nghe. Đám đại thần tinh la đế quốc làm cho người ta cảm giác hiệu suất đều rất cao, các loại sự vụ xử lý lão luyện thân là hoàng đế đế quốc đối thiên linh, tác dụng chẳng qua là đánh nhịp mà thôi. Cái này là quốc gia đế chế đấy. Chẳng qua là cái đó và truyền thống đế chế vẫn có bất đồng rất lớn. Quyền nói chuyện của các thần tử rõ ràng không nhỏ, nhưng lại đối với hoàng thất bảo chỉ cần phải tôn kính. Tinh La đế quốc có thể điều chỉnh đến trình độ như vậy, cũng khó trách bọn hắn đối với lần chiến tranh này tràn ngập lòng tin. Đây là tin tưởng đối với bản thân quốc lực. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia nhìn không chớp mắt, cũng không có lại đi nhìn đối Vân Nhi. Lại không có khinh mạn cũng không có hiện ra bộ dạng cẩn thận lắng nghe, tất cả đều lộ ra tự nhiên. Ân từ ngồi tại trên đài cao, ở thời điểm này mở ra hai mắt, ánh mắt rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Ánh mắt của hắn lộ ra có chút đục ngầu, nhưng thời điểm lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân, đáy mắt như có hiện lên một tia phức tạp. Ban đầu ở giải thi đấu tinh la đế quốc, hắn không có ngăn cản Long Dược Hạ sát thủ đối với Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì khi đó hắn nhìn ra tiềm lực Đường Vũ Lân. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn. Mấy năm sau, hắn đã có thể ngồi tại hàng phía trước tòa đại điện này. Càng là dùng thân phận môn chủ đường môn đến đây. Không hề nghi ngờ, có thể nhìn ra tiềm năng của người trẻ tuổi này không chỉ có mỗi hắn. Đường môn cao tầng cũng đồng dạng đã nhìn thấy được. Hơn nữa so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc ân từ biết được đường Vũ Lân đã trở thành môn chủ đường môn. Tin tức này đối với hắn cũng là rất là kinh ngạc đấy. Đây chính là môn chủ đường môn đấy. Đại biểu cho đệ nhất tông môn đại lục có thể chống lại cung truyền linh tháp như mặt trời ban trưa? Đường Vũ Lân tiềm năng lớn hơn nữa, cũng chỉ là một gã chỉ có hơn 20 tuổi. Tính là thực lực của hắn đã tại tới trình độ nhất định, đã được bên trên thừa nhận. Nhưng kinh nghiệm của hắn, trong nội tâm có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy, có thể quản lý được tốt toàn bộ đường môn sao? Những thứ đáp án này sẽ không có người nói cho hắn. Nhưng hai vị điện chủ đường môn đấu la điện lại đã làm như vậy. Hơn nữa, sau khi Đường Vũ Lân trở thành môn chủ đường môn trực tiếp liền đại biểu đường môn đến đàm phán cùng hai nước tinh la đấu linh không thể nghi ngờ đây là chuyện trọng yếu nhất những năm gần đây của đường môn có thể thấy được tín nhiệm của đường môn cao tầng đối với người trẻ tuổi này hắn đương nhiên không biết vô tình đấu la sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì hắn thấy tận mắt chứng nhận một màn đường vũ lân được vị diện chiếu cố kia dùng lời nói rất đơn giản chính là vận khi đứng ở về phía đường vũ lân hơn nữa là toàn bộ số mệnh tinh cầu dùng vận mệnh chi tử để hình dung hắn cũng không đủ Một người như vậy, nếu như còn không ủy thác trách nhiệm mà nói, như vậy một khi bỏ qua có thể là hối tiếc không kịp. Đừng quên, Đường Vũ Lân còn có thân phận Sử Lai Khắc Học viện. Cho dù là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học viện là thân cận, cũng không phải cùng một tổ chức. Sử Lai Khắc Học viện nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy là cho Đường Vũ Lân trở thành Hải Thần Các chủ. Đường Môn tự nhiên cũng muốn xuất ra địa vị tương ứng. Nói cách khác, từ bên trên tầng diện tâm lý, Đường Vũ Lân cũng sẽ đứng ở càng nhiều hơn nữa ở phía học viện. Ân từ một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cho đến ngày nay, đối với cái vị môn chủ đường môn này, đã không phải là giết chết xong hết vấn đề mọi chuyện. Đế quốc cũng không thể vì một người là hắn mà trở mặt cùng cả đường môn. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lớn lên. Không hề nghi ngờ, vị này tương lai nhất định sẽ là một vị cực hạn đấu la. Đường môn đã có cực hạn đấu la còn trẻ như vậy, trăm năm không phải lo nữa. Đối thiên linh một bên hội đàm cùng văn võ bá quan, cũng một bên chú ý đến đường vũ lân. Hắn mặc trường bào màu trắng của đường môn lộ ra oai hùng bất phàm, nhưng trên người cũng không có cái gì là khí tức cường thế phát ra. Tướng Mạo Anh Tuấn, dáng người cao ngất, cho dù đều là nam nhân, trong lòng đối thiên linh cũng không khỏi thầm khen. Nhất là lúc đường Vũ Lân, như trước có thể bảo trì thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh. Cái này đã rất hiếm thấy. Chiều hội chọn vẹn đã tiến hành 2 giờ mới chấm dứt. Thời điểm đối thiên linh tuyên bố thối chiều, rất nhiều văn võ bá quan đều đã có vẻ mệt mỏi. Mà vị này đế vương nhưng như cũ là tinh thần sáng láng. Văn võ bá quan thối lui, hắn từ trên đài cao đi xuống, ân từ đi theo sau lưng đới thiên linh. Trên mặt đới thiên linh uy nghiêm biến mất, trên mặt mỉm cười lộ ra mười phần ôn hòa. Không có ý tứ, đường môn chủ, để cho ngươi chờ lâu rồi. đường vũ lân mỉm cười nói, là nên phải thế đấy. Là của chúng ta đã đến ảnh hưởng tới thời gian của bệ hạ. Sau chiều hội vừa rồi, bệ hạ có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cần phải bảo trì khiêm cung, nhưng cũng không có quá độ. Nhìn thanh niên trước mặt ôn nhuận như ngọc này, đối thiên linh ha ha cười một tiếng. Tuy rằng ta đã tuổi không nhỏ, nhưng còn tự nhận không có đến già như vậy. Đi thôi, chúng ta đến hậu điện ngồi một chút. Nhìn qua, thái độ vị hoàng đế tinh la đế quốc này vẫn là tương đối thật tốt. Ít nhất không có ý tứ bài xích đối với đường vũ lân. Tiếu diện đấu là mỉm cười nói. Bệ hạ nếu là nói mình ra rồi, vậy ta cùng ân từ huynh nên làm cái gì bây giờ? Mí mắt ân từ khẽ nâng, liếc tiếu diện đấu là một cái. Ta với ngươi không cùng tuổi, đừng nên so sánh. Bên trên tuổi thật, ân từ so với Hồ Kiệt lớn 30 tuổi. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Được, ngươi cũng đừng cậy già mà lên mặt rồi. Nói không chừng, ngươi có thể sống được càng lâu như ta đấy. Đường Vũ Lân trong lòng có chút kinh ngạc. Tiếu diện đấu la cùng vị viện trưởng quái vật học viện này còn có tùy ý như vậy. Thoạt nhìn, quan hệ của bọn hắn hẳn là coi như không tệ. Ân từ bất đắc dĩ lắp đầu. Mặc kệ ngươi, đối thiên linh cười nói. Thực hâm mộ tình bạn hai vị miện hạ. Thân là đế vương, trên thực tế, chẫm thiếu nhất chính là tình bạn như vậy rồi. Đường môn chủ, chúng ta đến đằng sau nói chuyện. Một đoàn người đường Vũ Lân đi theo vị hoàng đế đế quốc này đi vào hậu điện. Sớm đã có tùy tùng chuẩn bị xong trà bánh. Hậu điện cũng là vàng son lộng lẫy, các loại trang trí đại khí, đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta một loại cảm giác khí thế bằng bạc. Đối thiên linh đã ngồi chủ vị, ân tử như trước ngồi ở bên cạnh hắn, đường Vũ Lân thì tại thủ vị dưới. Đối Nguyệt Viêm ngồi tại đối diện hắn. Đới Vân Nhi cũng không có rời đi, như trước đứng ở sau lưng đới thiên linh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nói câu nào cùng đường Vũ Lân. Nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung đều không có rời đi đường Vũ Lân. Đới thiên linh mỉm cười nói. Đường môn chủ chuyến này đường đi mệt nhọc, không biết nghỉ ngơi như thế nào rồi. Cái này là lời nói khách sáo rồi, đường Vũ Lân nói. Nghỉ ngơi vô cùng tốt, cảm ơn bệ hạ quan tâm. Đới thiên linh nói. Mục đích của đường môn chủ chuyến này đến đây, chậm rất rõ ràng. Tất cả điều khoản ta cũng đều xem rồi. Tương đối mà nói, đại đa số đều ở trong phạm vi hợp lý. Tinh La cũng rất cảm tạ đường môn cho tới nay đã ủng hộ. Chẳng qua là, điều khoản có chút đáng giá thương thảo lại. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Sao? Không biết bệ hạ cho rằng những điều khoản cần sửa chữa chỗ nào? Đối thiên linh mỉm cười. Những thứ này kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Không biết bên ngoài những điều khoản kia ra, đường môn chủ còn có yêu cầu khác hay không? Đường vũ lân trong lòng khẽ động. Chẳng qua đường môn chúng ta là hy vọng trận chiến tranh này không được phát sinh, để tránh sinh linh đổ thán. Tại đấu linh đế quốc, chúng ta gặp phải người thánh linh giáo, chiến tranh đối với thánh linh giáo là có lợi nhất đấy. Tất cả tử thương đều được bọn hắn lợi dụng. Thánh linh giáo những năm gần đây này càng ngày càng sinh động. Tại liên bang chế tạo nhiều tai họa khủng bố. Không hề nghi ngờ, bọn hắn toan tính quá nhiều. Hiện tại lại có thể xác định bọn họ liên thủ cùng truyền linh tháp, cái này càng thêm khó giải quyết. Bởi vậy, chúng ta càng không thể để cho bọn chúng trong chiến tranh đạt được lợi ích. Lông mày đối thiên linh cao lại. Ý của ngươi là nói, người thánh linh giáo đã khảm vào bên trong đế quốc chúng ta rồi sao? Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói. Đây là tất nhiên đấy. Bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, chính là cùng đợi chiến tranh tiến đến. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh càng vô cùng thê thảm lại càng có lợi. Hơn nữa, thực lực chỉnh thể thánh linh giáo, có thể càng cường đại hơn so với chúng ta trong tưởng tượng. Ta đã từng gặp được qua hai vị trong hắc ám tư thiên vương của thánh linh giáo. Đều trên dưới 98 cấp phong hào đấu la. Mà tại phía trên các nàng, ít nhất còn có 5 vị tu vi cường đại hơn. Kể cả lần này chúng ta tại đấu linh đế quốc đã giao phong qua hắc ám huyết ma. Nhắc tới hắc ám huyết ma, ánh mắt đường Vũ Lân lập tức trở nên lạnh lùng hơn, ban đầu khí thức thoáng bình thản. Mặc dù chỉ là biến hóa trong nháy mắt, nhưng đối thiên linh ngồi tại bên cạnh ân từ vẫn là toát ra một tia chấn kinh. Lúc trước đường Vũ Lân che giấu vô cùng tốt, cho dù là hắn, cũng không có chính thức phát hiện ra tu vi thực sự của đường Vũ Lân. Nhưng lại tại vừa mới một cái chớp mắt kia, hắn rõ ràng cảm giác được, trên người đường Vũ Lân đã có lĩnh vực tinh thần tồn tại. Phát hiện này không khỏi làm ân từ có loại cảm giác không dám tin. Lúc này mới ngắn nguồn thời gian mấy năm. Trước đó lần đầu tiên hắn đi vào tinh la, tu vi tinh thần mới có bao nhiêu? Linh nguyên cảnh hay là cái gì? Như thế nào mấy năm ngắn nguồn không thấy, vậy mà đã đột phá đến rồi trình độ như vậy sao? Cho dù là tiếu diện đấu là hồ kiệt, bây giờ vẫn còn là ở vào linh vực cảnh sơ kỳ, cũng không thể ngưng tụ thành công lĩnh vực tinh thần đấy. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này có kỳ ngộ gì phải không? Hắn phát hiện, chính mình nhất định phải một lần nữa xem kỹ vị môn chủ đường môn này rồi. Hắn có thể ngồi ở chỗ này, không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Thậm chí thực lực hẳn là cũng đã đạt đến trình độ nhất định mới đúng. Thánh linh giáo. Đối với cái tên này, Đối Thiên Linh đã không phải là lần đầu tiên nghe được rồi. Nhưng đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, Thánh linh giáo vẫn là tương đối lạ lẫm đấy. Bởi vì Thánh linh giáo còn không có tác động tại Tinh La Đế Quốc, không có đau đớn người, tự nhiên cũng không quan tâm quá nhiều. Mà từ ở giữa mâu thuẫn quốc gia đến xem, Thánh linh giáo nguy hại đối với Liên Bang, đối với Tinh La Đế Quốc không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần nguy hại này không hiện ra tại Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thánh linh giáo có thể hủy diệt Sử Lai Khắc học viện chúng ta, hủy diệt đường môn tổng bộ. Như vậy, bọn hắn cũng có thủ đoạn làm ra tại bất kỳ nơi nào. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét về phía hậu điện Trang hoàng. Hắn đang suy nghĩ gì cũng có chút không cần nói cũng biết. Đối Nguyệt Viêm nhịn không được nói, "Đường môn chủ, ngươi có phải nói chuyện có chút giật gân rồi hay không? Thánh linh giáo cho dù có lẻn vào đế quốc chúng ta, nhưng lực lượng bọn hắn chủ yếu hẳn đều tại liên bang đấu la." Đường Vũ Lân nói, Tất cả hãy là cẩn thận là hơn. Hỗn loạn đối với Thánh Linh Giáo là có lợi nhất đấy. Bên trong trận chiến tranh này, khó nói không có có bọn họ trợ giúp. Căn cứ tin tức mới nhất, Liên bang phong tỏa toàn bộ đường ven biển, phong bế tất cả gia đa dò xét. Hơn nữa tiến hành giám sát và điều khiển phạm vi lớn. Hiện tại ai cũng không biết hạm đội, Liên bang khi nào sẽ xuất hiện tại phía trên biển cả. Cho nên lần này chúng ta đến vô cùng gấp, cũng là hy vọng bệ hạ có thể sớm làm quyết đoán. Điều nên nói đấy, ngày hôm qua hắn đã cùng đã nói với nguyệt viêm. Hiện tại kỳ thật trọng yếu hơn là chờ đợi hoàng đế đế quốc quyết định hoặc là đưa ra điều kiện, Đường Môn sẽ tổng hợp cân nhắc. Đường Môn cũng không phải là đơn giản buôn bán vũ khí. Điểm trọng yếu nhất yêu cầu là sử dụng những vũ khí này nhất định phải đi qua Đường Môn cho phép, chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể vận dụng, không thể dùng chủ động trong chiến tranh. Vì thế, Đường Môn sẽ mã hóa tất cả vũ khí trang bị tiến tới đi cung cấp, chỉ có Đường Môn cung cấp mật mã mới có thể sử dụng. Cái này là chế ước thật lớn tốn tiền mua trang bị, lại không thể tùy ý sử dụng, phần hạn chế này có chút lớn, bằng không mà nói, chẳng qua là mua sắm hồn đạo khí uy lực cường đại, vô luận là hai nước Tinh La hay là Đấu Linh, đều không có bất kỳ đạo lý cự tuyệt. Ánh mắt đối Thiên Linh sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, nói: "Đường môn chủ, không bằng như vậy ngươi xem coi thế nào? Đường môn yêu cầu đối với chúng ta mà nói đúng là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại chiến tranh tùy thời có khả năng phát sinh, chúng ta cũng đúng là cần nhóm vũ khí này." Không bằng chúng ta đánh cuộc, người thấy như thế nào? Thời điểm nói những lời này, trên mặt đối thiên linh Thủy Trung mang theo mỉm cười. Đánh cuộc sao? Hai chữ này làm đường Vũ Lân có loại cảm giác vớ vẩn. Đây chính là lời nói từ trong miệng vua của một đại quốc quốc. Vậy mà cũng nói ra được sao? Hơn nữa, cái này còn quan hệ đến an nguy quốc gia. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Đánh cuộc sao? Bệ hạ muốn đánh cuộc gì? Đối thiên linh nói. Điều kiện của các ngươi Hà khắc ở nơi nào tin tưởng đường môn chủ cũng biết, chúng ta liền đánh bạc cái là được rồi. Nếu như chúng ta thua, như vậy chúng ta toàn bộ tiếp nhận điều kiện của các ngươi. Không chỉ có như thế, vẫn còn tăng lên 10% giá trị mua sắm. Nếu như các ngươi thua, như vậy, liền hủy bỏ điều kiện hạn chế. Lông mày đường vũ lân nhíu chặt. Bệ hạ, đây không phải trò đùa. Đối thiên linh nói. Đương nhiên không phải trò đùa, chậm miệng vàng lời ngọc nói ra tuyệt đối giữ lời. Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười mà nói. Bệ hạ, ta không phải ý tứ này. Người hẳn là hiểu được ta nói là có ý gì. Đối thiên linh thản nhiên nói. Thực xin lỗi, đường môn chủ, đây chính là quyết định cuối cùng của chúng ta. Không bằng, ngươi nghe một chút đổ ước, như thế nào. Hoặc là, nếu như không đánh cuộc, còn có một loại phương thức cũng có thể. Ta chỉ có một điều kiện, ngươi đáp ứng điều kiện này của ta. Chẳng những chúng ta đáp ứng toàn bộ phương án đường môn. Hơn nữa tại phương diện tổng giá trị, còn đem tăng lên 20%, xem như là lễ vật cho đường môn chủ. Tăng lên 20% sao? Nghe vào tỷ lệ không tính rất nhiều, nhưng phải biết rằng, đây chính là một nhóm lớn định trang hồn đạo vũ khí, tổng giá trị chính là thiên văn sổ tự. Số lượng vũ khí đường môn, chuẩn bị cho tinh la đế quốc bên này là gấp 4 lần của đấu linh đế quốc, bên kia. Chỉnh thể giá cả tăng lên nhiều như vậy, đủ để võ trang một cái quân đoàn cơ giáp, thậm chí còn có dư giật rồi. Lời đối thiên linh vừa nói ra, ngay cả sắc mặt tiếu diện đấu là hồ kiệt đều phát sinh biến hóa, trở nên chuyên trú hơn. Tuy rằng hắn thân cận cùng hoàng thất, nhưng thành tựu người chủ trì của đường môn tại Tinh La Đế Quốc. Lần này hắn cũng không biết ý tưởng của hoàng thất đến tột cùng là như thế nào. Chỉ có, ở thời điểm này mới có thể biết được kế hoạch của phương diện Tinh La Đế Quốc. Nếu như tăng lên 20% giá cả mà nói, số tiền kia tại Tinh La cùng đấu linh đổi thành tài nguyên. Trợ giúp đối với đường môn tuyệt đối là cực lớn đấy bị hạ điều kiện là gì? Đường Vũ Lân nhìn về phía đối thiên linh, nhưng trong lòng không có bất kỳ buông lòng. Có thể làm cho tổng giá trị tăng lên 20%, điều kiện này trình độ hà khắc có thể nghĩ. Đối thiên linh mỉm cười, ngay cả ân từ ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt cũng nhiều hơn vẻ tươi cười. Điều kiện này kỳ thật cũng không khó. Hơn nữa, cũng không cần đường môn trả giá bất kỳ vật gì. Quan trọng nhất là ý kiến của đường môn chủ ngươi. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía đối vân nhi vẫn đứng tại bên cạnh mình. Một tia ý niệm không tốt chớp mắt liền xuất hiện ở trong đầu Đường Vũ Lân. Mà một khắc này, Đối Thiên Linh liền vì hắn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ta chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, từ nhỏ là được ta sủng lớn nhất đấy. Tuy rằng nàng thân là thân nữ nhi không có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng hầu như tất cả hoàng thất cũng biết, trong lòng ta, địa vị của nàng so với bất kỳ một người con trai nào đều càng thêm trọng yếu. Thân là công chúa hoàng thất, ta có thể bao dung nàng không chịu đến bất luận cái quy tắc hạn chế gì của hoàng thất. Càng không cần vì hoàng thất tiến hành quan hệ thông gia chính trị. Tất cả, đều bởi vì nó là hòn ngọc quý trên tay ta âu yếm. Ta không chỉ là đế vương, đồng thời cũng là một vị phụ thân. Trách nhiệm của phụ thân, ta chỉ là hy vọng bảo bối của ta có thể may mắn. Lúc trước, các ngươi tới tình là đế quốc cũng đã biết nhau. Giữa các ngươi cuối cùng phát sinh qua cái gì ta không được biết. Nhưng ít ra có một chút là ta có thể khẳng định. Cái kia chính là, nữ nhi bảo bối của ta có hào cảm đối với ngươi. Đường môn chủ, nếu như ngươi trở thành con rể của ta. Như vậy, chúng ta chính là người một nhà. Tất cả đều không còn là vấn đề. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi ở rể, chỉ cần để cho nữ nhi của ta làm chính thê của ngươi là được rồi. Ngươi càng không cần ở lại tinh la. Nam nhi trí tại bốn phương, tinh la sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho ngươi. Đường vũ lân có chút ngốc trệ, mà đối vân nhi thì là khuôn mặt đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Nàng tìm được long dược, tìm được ân từ, nỗ lực thuyết phục phụ thân. Vì chính là giờ khắc này, vì chính là cơ hội này. Nếu như cổ Nguyệt Na đi theo bên cạnh đường Vũ Lân, nàng có lẽ sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, cổ Nguyệt Na không có ở đây. Mà đồng bạn khác của đường Vũ Lân đều ở đây. Cái này có nghĩa là, giữa bọn họ rất có thể là xuất hiện vấn đề gì. Đối Vân Nhi rất rõ ràng, dùng đường Vũ Lân ưu tú, người thích hắn cũng không phải chỉ một hai người. Mà đối với mình mà nói, có lẽ cả đời này chỉ sẽ có một cái cơ hội như vậy. Mà cơ hội này là nàng tuyệt sẽ không bỏ qua đấy. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Từ nhỏ nàng cũng rất có chủ kiến, đối với tình yêu của mình, đối với người yêu của mình, nàng cũng vẫn luôn có ý tưởng cố chấp. Nàng nhất định phải tìm cho chính mình một người để yêu, mà không phải muốn tìm một người yêu chính mình. Sự lai like khắc lục quái ngồi tại bên cạnh đường Vũ Lân biểu lộ đều trở nên phong phú. Bọn họ là đã từng thấy tận mắt đối Vân Nhi tại đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, tò tình với đường Vũ Lân đấy. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong một trận đàm phán nghiêm túc, sự tình liên quan tới tương lai Tinh la đế quốc, vị hoàng đế bệ hạ kia rõ ràng lại đưa ra một cái điều kiện như vậy, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng mà nói, một chiêu này thật sự là tuyệt diệu tuyệt luân. Đây cũng không phải đơn giản là một mũi tên chúng hai con nhạn như vậy. Nếu như đường Vũ Lân cưới đối Vân Nhi, hắn chính là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện dùng thân phận địa vị Đường Vũ Lân bây giờ cũng tuyệt đối xứng đôi với vị công chúa điện hạ này rồi. mà chuyện này nếu thành công, chỉ cần Tinh La Đế quốc hơi chút tuyên dương, liền đem Đường Vũ Lân cột vào Tinh La Đế quốc rồi. mà thân phận môn chủ Đường môn của hắn, tự nhiên cũng sẽ cùng quan hệ với Đường môn tiến thêm một bước dài, vượt qua cả đấu linh đế quốc. Đường môn mặc dù tại liên bang, thực lực mặt ngoài co rút lại trên phạm vi lớn, nhưng Tinh La Đế quốc thậm chí càng thêm rõ ràng cái tông môn này nội tình thâm hậu đến cỡ nào. Nếu như đường môn chịu tận hết sức lực ủng hộ tinh la đế quốc, đem tất cả thành quả hồn đạo, khoa học kỹ thuật nghiên cứu đều cung cấp cho tinh la đế quốc mà nói. Như vậy, tinh la đế quốc tương lai chưa chắc không thể đuổi theo liên bang đấu là tất cả cái này đều tại trong tính toán đấy. Đồng thời, tất cả cái này cũng đều có nghĩa là lôi kéo đường Vũ Lân. Lui một bước nói, tính là sau khi đường Vũ Lân đáp ứng được đường môn cao tầng giải trừ vị trí môn chủ đường môn, hắn cũng là một vị cực hạn đấu là tiềm năng tồn tại. Nữ Nhi gà cho một vị cực hạn đấu la, đế quốc có thêm một vị cực hạn đấu la, điều này cũng là đại hảo sự. Cho nên, từ bất luận góc độ nào đến xem, đường Vũ Lân cưới đối Vân Nhi đều là đại hảo sự với tinh la đế quốc. Chưa nói chi là bản thân đối Vân Nhi có tình cảm đối với đường Vũ Lân. Chuyện này nếu như thành công, nữ Nhi cũng có thể vui vẻ. Một lần hành động được nhiều, điều kiện này nói ra một cái chớp mắt, ngay cả đối thiên linh chính mình đều cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trên mặt đối Nguyệt Viêm cũng đồng dạng mỉm cười hắn đã từng là đối thủ cùng đường vũ lân, đối thủ đôi khi hiểu rõ đối thủ hơn. nếu như nói thời điểm lần trước đường vũ lân đến, hắn còn cho rằng đường vũ lân cùng muội muội mình không xứng đôi. như vậy lần này lại đã hoàn toàn khác. thân phận môn chủ đường môn, thực lực cường đại, đều đủ để cho đường vũ lân có tư cách trở thành phò mã. thiếu diện đấu là hiển nhiên là không biết tình huống này đấy. đường vũ lân cũng không có khả năng nói cho hắn biết, tại trên đại hội hải thần duyên tương thân chính mình đã từng được đối vân nhi tỏ tình qua. Cho nên, lúc hắn nghe bệ hạ nói ra lời nói này, toàn thân vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt cũng toát ra dáng tươi cười. Dùng bụng đen của hắn, đương nhiên nhìn ra được ý tứ của đối thiên linh. Thế nhưng là, cái này đối với đường môn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Đường môn tại liên bang bên kia bị áp chế trên phạm vi lớn, bản thân cũng cần càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Mà cho tới nay hợp tác cùng tinh la đế quốc vẫn là hết sức mật thiết đấy. Nếu như đường vũ lân cưới công chúa, tuy có để cho đường môn bị hiểm nghi. Nhưng từ nội bộ đường môn mà nói, ý kiến môn chủ vốn cũng không phải tuyệt đối thành lập đấy, còn có hai vị điện chủ nữa đấy. Phần quan hệ thông gia này lại có thể để cho tinh La Đế Quốc càng thêm tín nhiệm đường môn. Hành động lần này cũng có thể hoàn mỹ chấm dứt, thậm chí còn sẽ mang lại cho đường môn một lượng lớn tài nguyên. Ngẫm lại cũng không tệ. Đường Vũ Lân vừa mới kế nhiệm môn chủ đường môn. Nếu như có thể mang cho đường môn một số thu nhập lớn như vậy mà nói. Đối với hắn tại đường môn, địa vị hiển nhiên cũng là có trợ giúp lớn đấy. Cho nên, lúc này trên mặt tiếu diện đấu la cũng lộ ra mỉm cười. Ban đầu cho rằng còn có một phen đánh võ mồm. Hiện tại xem ra, lại giống như là muốn giải quyết dễ dàng. Mọi người cùng đi với đường vũ lân tiếu diện đấu la đều quan sát qua. Tuy rằng long vũ tuyết cô nương rõ ràng đối với hắn có ý tứ. Nhưng có thể nhìn qua, xác thực nước chảy vô tình, mây trắng vô tâm. Mà sáu người khác của sử lai like khắc thất quái đều có đôi có cặp đấy, đường vũ lân hẳn là vẫn còn độc thân. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người đường Vũ Lân, đều đang đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, chỉ cần hắn một cái gật đầu, như vậy, chính là tất cả đều vui vẻ. Ánh mắt đối Vân Nhi tràn đầy suốt ruột, nàng thậm chí đã bất chấp nữ hài tử rụt rè rồi. Đáp ứng đi, văn cầu ngươi, đáp ứng đi. Nàng thậm chí đã làm tốt rồi, chỉ cần hắn đã đáp ứng, chính mình liền lập tức không để ý thân phận, cũng phải nhào vào trong lòng ngực của hắn. Mà vừa lúc này, đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hắn không có nhìn đối thiên linh, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người đối Vân Nhi, sau đó đứng lên. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn đối Vân Nhi, toàn bộ hậu điện cũng đều yên tĩnh trở lại. Vân Nhi, đường Vũ Lân có chút khó khăn kêu lên tên của nàng. Đối Vân Nhi nhìn ánh mắt hắn, nhìn hắn tràn đầy ấy náy, càng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn vẫn là đẹp như thế. Thậm chí so tuyệt đại đa số nữ hài tử đều đẹp hơn. Có thể giờ khắc này, trong mắt đối Vân Nhi cũng đã tràn ngập một tầng hơi nước rồi. Thời điểm mới gặp gỡ hắn, hắn mơ mơ mảng mảng đấy, nàng đã trêu cợt hắn, biến hắn trở thành trò cười của toàn trường. Sau đó đối trọi gay gắt tại bên trên sân đấu lần lượt giao phong. Từ ban đầu áp chế, đến cuối cùng hắn dẫn đầu sử lai khắc học viện chiến thắng. Trong suy nghĩ đối Vân Nhi, hắn không có khả năng chiến thắng chiến đội thiên vương của quái vật học viện. Lúc kia, hắn chẳng qua là để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Thẳng đến sau này, tại lúc thám hiểm Long Cốc, tại các thời điểm nàng bất lực, hắn lần lượt bảo hộ lấy nàng. Lần lượt vì nàng ngăn cản công kích Long Linh. Bọn hắn phối hợp khăng khít, từng bước một tiến lên, từng bước một trở nên càng cường đại hơn. Nàng đối với hắn sưng hô cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trong lòng nàng, thân ảnh của hắn đã trở nên nhu hòa. Nguy nàn trước mắt, hắn giúp nàng rời đi Long Cốc, có thể chính hắn lại không thể đi ra. Cái này là một màn mất tung tích chính là ba năm thời gian. Ba năm kia, đối vân Nhi chỉ cảm thấy chính mình như là cái xác không hồn. Thậm chí ngay cả nàng cũng không biết mình là như thế nào gắng gượng qua đấy. Thẳng đến sau này, nàng nghe nói hắn còn sống, hơn nữa đã trở về sư lai like khắc học viện, nàng liều lĩnh đuổi tới. Thời điểm rút cuộc nhìn thấy hắn, nàng cho dù biết rõ hắn có quan hệ không tầm thường cùng cổ nguyệt, nhưng như cũ vẫn dũng cảm tại hải thần duyên hướng hắn tỏ tình. Nhưng nàng lấy được là ái náy cự tuyệt. Giờ khắc này, tình cảnh này, nàng từ trong hai tròng mắt hắn, lại một lần thấy được ánh mắt nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nàng không muốn xin lỗi cái gì cả. Nàng không cần bất luận thương cảm gì. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy. Hơi nước trong khoảnh khắc tràn đầy đôi mắt sáng ngời của nàng. Cho dù là cặp linh mâu kia của nàng, tại một cái chớp mắt cũng nhìn không rõ cảnh vật trước mắt. Lòng của nàng giống như là chớp mắt hút hết đi, mãnh liệt đau đớn quanh quần tại ở sâu trong nội tâm. Không cần phải nói nữa, ta đã hiểu được. Đới Văn Nhi dùng hết khí lực toàn thân quay người liền hướng bên ngoài liền sông ra ngoài. Đường Vũ Lân theo bản năng tiến lên một bước, đều muốn gọi lại nàng. Nhưng lời nói đến bên miệng rồi, nhưng như cũ không thể nói ra. Nụ cười trên mặt đới thiên linh cứng lại rồi, sắc mặt cơ hồ là chớp mắt liền trở nên một mảnh xanh mét. ân từ nhíu mày. Đới Nguyệt Viêm nắm chặt rồi hai nắm tay. Vị thái tử này rất trầm ổn. Nhưng tại trong khoảnh khắc này bộ mặt cũng đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Thiếu diện đấu la có chút kinh ngạc, đường Vũ Lân chẳng qua là kêu tên vị công chúa điện hạ kia. Công chúa tự hồ cũng đã bị cự tuyệt rồi hả? Nhiệt độ trong hậu điện cũng tự hồ theo tâm tình mọi người biến hóa mà kịch liệt hạ thấp. Thiếu diện đấu la biết rõ, trận đàm phán này chỉ sợ sẽ trở nên càng khó khăn. Đường Vũ Lân có kiên trì của chính mình. Vì tông môn, hắn có thể trả giá sinh mệnh nhưng không thể trả giá tình yêu. Yêu là độc chiếm đấy, cho tới bây giờ đều như vậy. Sau khi trong lòng của hắn đã bị cái thân ảnh kia tràn ngập, căn bản không cách nào sắp xếp bất kỳ thêm người nào khác. Tình yêu giữa hắn cùng nàng đã rất yếu ớt rồi, đã gặp phải trắc trở nhiều như thế. Hắn nỗ lực như thế, nhưng vẫn như cũ không thể để cho nàng ở một chỗ cùng hắn. Hắn làm sao có thể lại tiếp nhận một phần tình yêu khác đây? Giả thiết ở cái thế giới này, hắn biết đối Vân Nhi sớm hơn, có lẽ tất cả đều trở nên đã khác. Nhưng cho dù là có được lĩnh vực thời gian hồi tưởng, hắn cũng không có biện pháp để cho chữ nếu như thực hiện được. Hắn thật không muốn tổn thương đối Vân Nhi, một cô gái tốt thế kia mà. Thế nhưng là, hắn lại không thể không làm như vậy. Cho dù đối với hắn mà nói yêu thêm mấy nữ hài tử nữa tự hồ, cũng không có gì. Nhưng hắn vẫn không thể, hắn không qua được thân ảnh kia khảm trong lòng mình. Đối Vân Nhi cũng tốt, lòng Vũ Tuyết cũng vậy, còn có Vũ Ti đoá. Hắn đều chỉ có thể hướng các nàng xin lỗi, trong lòng của hắn đã có nàng. Ngay cả tên gọi Đấu Khải đều gọi là Long Nguyệt. Đường Vũ Lân đã đặt cho mình tên Tam tự Đấu Khải rồi. Tam tự đấu khải tên gọi là Long Nguyệt Ngữ. Đơn giản ba chữ, ký thác lấy tình cảm của hắn đối với nàng. Hắn chẳng qua là hy vọng, mình có thể trò chuyện cùng nàng càng nhiều hơn nữa. Chữ ngữ cũng không phải trong hồn linh kim ngữ. Hắn chẳng qua là mong mỏi có một ngày, nàng có thể một mực đi theo bên cạnh mình. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ nấu cơm. Cùng một chỗ bước chậm, cùng một chỗ lời nói nhỏ nhẹ. Mỗi ngày đều ở một chỗ, mỗi ngày đều không xa rời nhau. Đây chính là hy vọng xa vời của hắn. Để làm phần việc hy vọng xa về này, hắn đang cố gắng, vẫn luôn luôn cố gắng. Hắn thật sự xin lỗi lại một lần làm thương tổn đối Vân Nhi. Nhưng mà, hắn thật sự không có biện pháp. Yêu mến một người là thống khổ, mà thống khổ hơn nhưng là hai người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở một chỗ, lại thủy chung đều phải tách ra. Tiếu diện đấu la thấp giọng nói ra, phá vỡ rằng có trước mắt. Môn trục, người có phải biểu đạt sai ý tứ rồi hay không? Đứng ở nơi đó, đừng vũ lân nhìn Hồ Kiệt một chút. Hắn cũng biết vị tiếu diện đấu la này muốn có đáp án, nhưng hắn vẫn lắp đầu một cái. Âm thanh không cao, lại kiên định mà nói, xin lỗi bệ hạ, đã phụ ưu ái của người cùng Vân Nhi công chúa, không biết nên làm sao. Ta đã có người yêu, ta đã không có tư cách cưới công chúa rồi. Những lời này của hắn có chút khiếm tốn, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt một vị công chúa chủ động cầu hôn, cự tuyệt một vị đế vương, trong lòng của hắn xác thực tràn đầy áy náy. Sắc mặt đới thiên linh xanh mét như trước, vô luận hắn có bao nhiêu mục đích tại bên trong quan hệ thông gia. Cuối cùng quan trọng nhất là hy vọng nữ nhi của mình hạnh phúc. Hy vọng nữ nhi chính mình thương yêu nhất có thể vui vẻ. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy chỉ là nước mắt của nữ nhi. Nội tâm của hắn lửa giận đã hùng hùng thiêu đốt. Hận không thể lập tức để tiểu tử trước mắt này hóa thành cho tàn. Là một người phụ thân, đối với bất luận bất luận nam nhân thân cận, với con gái mình đều sẽ tràn ngập địch ý, là một người phụ thân, đối với bất kỳ một người nào có can đảm cự tuyệt nữ nhi của mình, liền hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hai tay vị đế vương này đã là nổi gân xanh, khí tức trên người có chút dao động không ổn định. Bệ hạ, ân từ kêu một tiếng, làm khí tức đối thiên linh thoáng buông lòng, quay đầu nhìn về phía vị đế sư này. Ân từ hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tiêu buồn vô cớ. Lúc hắn nghe Long Dược nói đối Vân Nhi hy vọng được hắn có thể giúp đỡ. Hắn là vui vẻ đáp ứng đấy. Bởi vì cái này đối với tinh la đế quốc mà nói là chuyện tốt, la đại hảo sự. Nhưng hôm nay tình huống như vậy nhưng là bất ngờ đấy. Đường Vũ Lân thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ. liền dùng ánh mắt cự tuyệt công chúa Điện Hạ. Ý vị này, quan hệ thông gia đã không có khả năng thành công. Nhưng mà, người thanh niên trước mặt này đại biểu dù sao cũng là đường môn. Cũng không thể thật sự động thủ đem hắn đánh chết ở chỗ này Vì quốc gia, nhiều vẫn nộ hơn nữa cũng chỉ có thể đè nén. Đường Vũ Lân lần nữa ngồi xuống, lông mày cao lại. Thời điểm này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Toàn bộ hậu điện lại một lần nhạt nhẽo. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, ngồi tại đối diện chính mình, hai tròng mắt đối nguyệt viêm phun trào lấy hùng hùng lửa giận. phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi. Hắn có chút bất đắc dĩ ngừng đầu, nhìn về phía đối nguyệt viêm, lộ ra về áy náy. Đối nguyệt viêm hừ lạnh một tiếng. Đổi lại là ở ngoài, hắn nhất định đã nhào tới động thủ đối với đường Vũ Lân. Cuối cùng vẫn là thiếu diện đấu la phá vỡ nhạt nhẽo, ho nhẹ một tiếng, đem tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Bệ hạ, không biết trước đó người nói đổ ước là ám chỉ cái gì. đối thiên linh lạnh lùng nhìn hắn, nói. Tại thời đại thượng cổ, bên trên đấu la đại lục đã từng truyền lưu lấy một loại phương thức quyết đấu, gọi là ngũ thần chi quyết. Bất kỳ ở giữa mâu thuẫn quốc gia nào cùng quốc gia khác. Một phương yếu thế, nếu có người có thể đối mặt với năm trận khiêu chiến của một phương cường thế, năm trận toàn thắng mà nói. Như vậy, một phương cường thế liền cần thu binh không chiến. Ít nhất trong vòng một năm không thể khởi xướng chiến tranh. Tinh la tôn sùng vũ lực càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu như đường môn chủ có thể hướng chúng ta chứng minh, hắn chính là anh hùng như vậy. Như vậy, chúng ta liền có thể đáp ứng điều kiện đường môn. Vị đế vương này cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, không có chính thức để cho tâm tình mình bạo phát ra. Lần này đàm phán, dù sao quan hệ đến an nguy đế quốc, ngũ thần chi quyết là gì? Bốn chữ này hấp dẫn chú ý đường Vũ Lân. Đối phương chỉ chính là hắn. Nói cách khác, cần hắn dùng lực lượng một người liên tục chiến đấu 5 trận, hơn nữa đánh bại tất cả đối thủ, mới có thể đạt được thắng lợi so đấu. Đối thiên linh tiếp tục nói. Chúng ta tái hiện ngũ thần chi quyết. Phương diện tinh là, sẽ phân biệt phái ra 5 người cùng đường môn chủ tiến hành các thể loại. Cơ giáp, đấu khải, hồn kỹ, vũ khí, hồn linh Chính là 5 loại tầng diện để luận bàn. Đường môn chủ nếu như đều có thể thắng lợi, giống như lời ta nói lúc trước, thêm vào 10% giá cả để hoàn thành giao dịch lần này, hơn nữa tiếp nhận toàn bộ điều kiện đường môn. Lông mày tiếu diện đấu là nhíu chặt. Bệ hạ, cái đổ ước này có quá hà khắc rồi hay không? Nếu như là ân từ huynh tồn tại như vậy, môn chủ làm sao có thể đủ chiến 5 trận? Tuy rằng tinh la đế quốc chỉ có ân từ là một vị cực hạn đấu la tồn tại. Nhưng một cái đế quốc rộng lớn, người mới vô số. Nếu muốn tìm ra 5 cái phương diện ưu tú nhất cũng không khó. Mà đường Vũ Lân phải chiến 5 trận. Cái tỷ số thắng này hầu như đến gần vô hạn bằng không đấy. Đối thiên linh đứng người lên, trầm giọng nói. Chính là như thế, sẽ không làm tiếp thay đổi. Nếu như đường môn chủ làm không được. Như vậy, liền hủy bỏ hạn chế tiến hành cùng chúng ta giao dịch, hoặc là từ nơi nào tới thì về nơi đó. Nói xong câu đó, hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như là tại lúc Đường Vũ Lân cự tuyệt đối Vân Nhi, cái đồ ước ngũ thần chi quyết này trên thực tế vẫn có hạn chế đấy. Đường Vũ Lân đối mặt đối thủ sẽ bị hạn chế tại tuổi không cao hơn 50 tuổi. Thế nhưng là, nữ nhi bị uy khuất lớn như vậy, cho dù là vì vậy mà đắc tội Đường môn, Đối Thiên Linh cũng muốn hung hăng chỉnh đốn Đường Vũ Lân một phen. Trọng ly tử xạ tuyến tuy khủng bố, nhưng Tinh La Đế quốc cũng có nội tình thuộc về mình. Đối Thiên Linh cho tới bây giờ đều không có sợ qua liên bang đấu la. Từ lạp Chí đi đến bên cạnh đường Vũ Lân, hướng hắn duỗi ra ngón cái. Lão đại, cái này ngươi gọi là uy Vũ không khuất phục sao? Tạ giải cười hắc hắc, nói. Rõ ràng là không bị tiền bạc cắm dỗ. Kỳ thật, đối văn nhi cũng rất tốt, người ta thế nhưng là công chúa điện hạ đấy. Nhạc chính Vũ đúng lúc hỏi. Cái này nếu là ngươi, có phải liền từ chối hay không? Cái kia đương nhiên, là từ chối đấy. Tạ giải mới lên tiếng, cũng đã cảm giác được sát khí sau lưng, chớp mắt đổi giọng. Tiếu diện đấu la lúc này đã có chút không cười được. Mấy người các ngươi ngược lại là một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương sao. Ngũ thần chi quyết tại dưới tình huống không có hạn chế, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy. Đơn giản nhất một điểm, đường Vũ Lân tất nhiên sẽ tại trong đó đối mặt với ân từ đấy. Võ hồn ân từ chính là Quang Minh Thánh Long, cực hạn đấu la. Đó căn bản là không thể vượt qua. Tạ giải vừa cười vừa nói. Hồ đường chủ, chúng ta gọi cái này là tin tưởng. Đối với lão đại của chúng ta, chúng ta có lòng tin. Hắn cũng không phải ngay cả ngươi đều có thể chống lại vài phần sao Ngũ thần chi quyết có cái gì đáng sợ đấy Tiếu diện đấu là kinh ngạc nói Các người đối với hắn có lòng tin sao Tạ giải nói ra Nhất định là thua tỷ thí Làm sao lại không tin tưởng đây Tiếu diện đấu là một hồi im lặng Hứa tiểu ngôn hừ một tiếng Bọn hắn đây cũng quá khi dễ người Đồ ước cái gì Căn bản không có bất luận cái gì gọi là tính chất đánh bạc Đơn giản chính là cự tuyệt Nguyên ân dạ Huy nói Xem ra chúng ta phải cân nhắc hậu thủ, Tinh là đế quốc mạnh mẽ như thế, có phải hay không vận dụng kế hoạch khác? Đường Vũ Lân nhìn nàng một chút, nhìn lại những người khác một chút. Thoạt nhìn, các ngươi đều cho rằng ngũ thần chi quyết ta là thắng không được sao? Tất cả mọi người đều không chút do dự lập tức gật đầu. Nhạc chính Vũ nói, Tinh là đế quốc nhất định sẽ phái ra một gã cực hạn đấu la dẫn đội, hơn nữa bốn vị siêu cấp đấu la. Chúng ta lấy cái gì thắng đây? Trừ phi tất cả bọn hắn đều có thể đồng dạng tuổi cùng chúng ta. Cái này căn bản là tỷ thí không công bằng. Một đối một mà nói không chừng còn có cơ hội liều thoáng một phát. Vẫn không thể là vị cực hạn đấu là kia. Một đối năm, năm ngày xa luân chiến. Điều này sao có thể. thiếu diện đấu là thở dài một tiếng. Ta liên lạc một chút đa tình biện hạ, xem một chút có phải giảm xuống điều kiện hay không. Không để cho lần này chiến tranh phát sinh là mục đích cuối cùng của chúng ta. Diệp Tinh Lan nói. Cũng chỉ có như thế. Không nghĩ tới Tinh La đế quốc như vậy. Thật là làm cho người ta trở tay không kịp A như hàng sờ sờ đầu chọc lớn chính mình. Đáng tiếc, nếu là qua 10 năm. Không, cho dù chỉ cần 5 năm, nói không chừng tiểu sư đệ liền có thể thử một chút cái ngũ thần chi quyết này. Trực tiếp đánh phục bọn hắn rồi. Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra. Không cần 5 năm, ta nghĩ thử một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngây ngần cả người. Diệp Tinh Lan nói. Đây rõ ràng là một trận không có khả năng đạt được thắng lợi. Đội trưởng, không thể. Người đại biểu cho đường môn, cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi, Diệp Tinh Lan ít khi toát ra chi sắc vội vàng. Tuy rằng nàng không có hoàn toàn nói ra, nhưng ý tứ cũng đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân không thể thua. Nếu như Đường Vũ Lân thua, liền đại biểu cho Đường Môn thua, Sử Lai Khắc Học Viện cũng thua. Vô luận hắn thiên phú dị bẩm như thế nào, dùng ngoài 20 tuổi, cũng không có khả năng chiến thắng cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân kiên định mà nói, chính là bởi vì ta đại biểu cho Đường Môn, đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện mới không thể không đánh. Lúc trước, thời điểm chúng ta lần đầu tiên tới Tinh La Đế Quốc, lần đầu tiên so tài cùng bắt Đại Thiên Vương quái vật học viện, cũng biết rõ chúng ta thất bại sao. Nhưng chúng ta như trước đem hết toàn lực đi thi đấu, đến một trận cuối cùng, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích, đã lấy được quán quân cuối cùng. Nguyên ân dạo Huy nói ra, vậy làm sao có thể giống nhau? Lần này ngươi đối mặt, là lực lượng một quốc gia, mà không phải một giải thi đấu thanh niên. Đường Vũ Lân nói, ta phải thử một chút. Tính là thua, ta cũng muốn tiến hành trận ngũ thần chi quyết này. Hồ đường chủ, người như trước hướng đa tình miện hạ xin phương án chỉ thị kế tiếp. Trận ngũ thần chi quyết này, ít nhất có thể cho chúng ta tranh thủ 5 ngày thời gian. Có lẽ, cái này sẽ là một trong khiêu chiến lớn nhất đời này của ta. Mà cái này với ta mà nói cũng đồng dạng là cơ hội, cả đời rất có thể mới có một lần. Hồ kiệt lông mày nhíu chặt. Người thật sự muốn tiếp nhận trận đổ ước này sao? Dùng phương thức tinh la đế quốc, bọn hắn nhất định sẽ thông báo rộng rãi để cho cuộc tỷ thí này trở nên cho mọi người đều biết, Dùng tuổi của ngươi thua trận thi đấu cũng không đáng sợ, nhưng ta sợ thua lần này sẽ tại lưu lại bóng ma trong lòng ngươi, đối với ngươi tương lai tăng lên ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Nói như vậy có được đã không bù đắp đủ cái mất. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn thiếu diện đấu la, nói, "Tại năm đó ta 10 tuổi, ta thật vất và tích lũy đã đủ tiền mua một cái hồn linh thứ nhất, rút cuộc tu luyện đến hồn lực cấp 10. Khi đó ta đây, căn bản không phải là thiên tài gì cả, chỉ rất bình thường." con có võ hồn Lam Ngân Thảo bình thường hơn, nhưng ta như chức tràn đầy hy vọng. Sau đó, ta đến truyền linh tháp mua sắm hồn linh, được cho biết tiền của ta chỉ có thể đủ tiến hành một lần rút ra. Ta có vận khí nghịch thiên, hoặc là nói, vận khí của ta kém tới cực điểm. Ta đã đánh được đấy, là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Thậm chí có khả năng không cách nào mang cho ta hồn kỹ. Cho dù tại dưới tình huống như vậy, ta đều kiên trì cùng nó hoàn thành dung hợp, kiên trì tiếp tục tu luyện. Khi đó ta đây, tốc độ tu luyện so bất luận kẻ nào đều chậm hơn. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân tiếp tục tiến lên về phía trước. Có thể khi vào sử lai khác học viện, ta bỏ ra nỗ lực mà người thường không cách nào tưởng tượng, để đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên, với ta mà nói, thất bại vĩnh viễn cũng sẽ không là ngăn trở. Sẽ chỉ là động lực đốc thúc ta tiếp tục về phía trước. Ngũ thần chi quyết, bốn chữ này để cho ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định phải nếm thử trận đồ ước này, cho dù thua trận ta cũng phải đem nó hoàn thành ta tin tưởng cái này sẽ là một hòn đá kê chân quan trọng để ta tiến lên. nghe đường vũ lân giảng thuật, mọi người đều yên tĩnh trở lại. ánh mắt hồ kiệt sáng rực nhìn đường vũ lân, nhìn thấy chính là ánh mắt thản nhiên của hắn. tại chỗ sâu trong ánh mắt của hắn có chẳng qua là nóng bỏng, nóng bỏng đối với khát vọng chiến đấu. thiếu diện đấu la sắc mặt trầm ngưng nói. được rồi, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ thông báo đa tình điện hạ. cũng thỉnh môn chủ nhớ rõ người hiện tại đại biểu cho đường môn. đường vũ lân nói. Có thể đại biểu cho đường môn là kiêu ngạo của ta. Người yên tâm đi, ta sẽ dùng tất cả chính mình để bảo vệ vinh quang đường môn. Cha ruột của mình là người sáng lập đường môn, mục tiêu của mình là có thể truy đuổi cước bộ của hắn. Có thể tại tương lai không lâu tìm được thần giới. Cuộc tỷ thí này tuy rằng hầu như không có khả năng chiến thắng. Nhưng đường Vũ Lân lại tin tưởng, mình nhất định có thể từ bên trong tỷ thí để tu luyện. Thời điểm khi bọn hắn rời khỏi Hoàng Cung, cung so với lúc đến Long Trọng rồi lộ ra có chút quạnh quẽ ngay cả thái tử cũng chưa từng đưa tiễn, hiển nhiên là tràn đầy phẫn nộ đối với đường vũ lân. trở lại tổng bộ, đám người xử lai khắc thất quái đều đi nghỉ ngơi rồi. hồ kiện đi vào trung tâm truyền tin tức của đường môn tổng bộ, bấm hồn đạo thông tin vượt biển, thông tin kết nối, âm thanh bên kia truyền đến tiếng của đa tình đấu là hơi có chút lười biếng. lão hồ sao? có chuyện gì vậy? phó điện chủ tình la bên này xảy ra chút tình huống. hồ kiện đem đủ loại tình huống đám người đường vũ lân bên này đơn giản giảng thuật một lần. Tăng hâm không có đánh gãy hắn, một mực để cho hắn nói xong. Đáng tiếc, Hồ Kiệt có chút thở dài nói ra. Đáng tiếc gì cơ, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách môn chủ. Ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Loại chuyện tình cảm này dù sao cũng là không thể miễn cưỡng. Huống chi môn chủ trẻ tuổi, huyết khí phân cương, nhận định sự tình rất khó sửa đổi. Cũng không có biện pháp hư giữ quỷ xả, cái kia đối với tinh la hoàng thất là không tôn kính. Thông tin bên kia, đa tình đấu la bật cười nói. Lão Hồ, ngươi đây là đang giải thích vì môn chủ sao? Cái này cũng không giống như ngươi đấy. Ta vốn cho là, ngươi có thể không dễ dàng như vậy nhận thức môn chủ đấy. Hồ Kiệt nói, đó là bởi vì biểu hiện thực lực của hắn tại đấu linh đế quốc. Ta đã sớm hận không thể hung hăng đạp bờ mông truyền linh tháp, vậy mà môn chủ làm được. Còn hủy diệt luôn phân bộ bọn hắn tại đấu linh đế quốc, thật sự là hả hê lòng người. Cho nên, lần này tinh la đế quốc bên này so sánh phiền toái hơn. Điện chủ người có phương án gì hậu bị không? Đa tình đấu là nói. Có môn chủ tại đó, phương án kế tiếp cũng là hắn quyết định, người còn phải hỏi ta sao? Sao cơ? Hồ Kiệt sừng suốt một chút. Vô luận là hắn hay là Lý Vân thế, đều có một cái tư duy cố hóa. Cái kia chính là đường Vũ Lân trẻ tuổi như vậy được đế thăng đến vị trí môn chủ. Sự thật người chính thức cầm quyền là hai vị đấu la điện điện chủ mới đúng. Bọn hắn chỉ là vì sớm hơn bồi dưỡng đường Vũ Lân, mới đưa hắn đẩy lên địa vị cao mà thôi. Tăng hâm trầm giọng nói. Lão Hồ, người nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đối môn chủ nhất định cần phải bảo trì tôn kính. Lời hắn nói, chính là ý chí đường môn. Đây là ta cùng tào đức trí cùng chung quyết định. Cho dù là chúng ta, cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn không phải chúng ta tuyển ra đấy, mà là trời cao tuyển ra đến môn chủ. Tương lai, hắn có thể đạt tới độ cao, rất có thể là bọn ta không cách nào tưởng tượng được đấy. Về phần môn chủ muốn tham gia ngũ thần trí quyết, đương nhiên liền tham gia. Ta nói đáng tiếc, là đáng tiếc chính mình không thể tự mình nhìn thấy trận quyết đấu này. Hãy tin tưởng môn chủ chúng ta, coi như thua thì như thế nào. Người cùng ta ai cũng đã từng trong chiến đấu đã thua trận. Người chẳng lẽ không cảm thấy được, đường môn chi chủ chúng ta có cái dũng khí tham gia đối kháng ngũ thần chi quyết, của một quốc gia. Chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo sao? Phải biết rằng, đây chính là quốc gia cùng giữa quốc gia mới có thể tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Tại thời đại viễn cổ là có thể quyết định vận mệnh một quốc gia. Tinh La Đế Quốc đưa ra ngũ thần chi quyết, bản thân chính là một loại nhận thức đối với đường môn chúng ta. Đem chúng ta trở thành gần như địa vị ngang nhau đến đối đãi. Nhìn từ góc độ này, cũng là chuyện tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, trên thực tế, điểm mấu chốt của chúng ta là có thể buông tha cho những điều khoản kia đấy. Những vũ khí này giai đoạn tại hiện có khả năng thay đổi chiến cuộc. Nhưng là chẳng qua là trận chiến tranh này mà thôi. Đều tiêu hao nhiều như vậy, không đủ để để cho Tinh La Đế Quốc có thể phản công liên bang Chúng ta sở dĩ muốn ước chế, hơn nữa là vì cho thấy thái độ. Điểm này môn chủ cũng là biết rõ đấy. Cho nên, để cho hắn buông tay đi làm đi. Ngũ thần chi quyết sao? ha ha, coi như là lúc trước kình thiên đấu là, cũng chưa bao giờ có hành động vĩ đại như vậy. Thua bình thường, vạn nhất trong năm chẳng thắng được một hai trận, đó chính là vinh quang của đường môn chúng ta rồi. Tiếu diện đấu là nghe xong lời nói này của đa tình đấu là, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Ta hiểu được ý tứ của người. Như vậy mà nói, ta an tâm rồi, mà trên thực tế, ta cho rằng môn chủ thắng 1 2 trận là rất có khả năng đấy. Dùng lĩnh vực tinh thần, thời gian hồi tưởng của hắn phối hợp một chiêu thần kỹ loại công kích thời gian kia, coi như là ân từ cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, hắn đều lão luyện như vậy, nếu là giảm bớt vài năm tuổi thọ, hắn đoán chừng cũng không nỡ bỏ, ha ha. Đa Tình đấu là kinh ngạc hỏi, "Đợi một chút, cái gì mà lĩnh vực thời gian hồi tưởng?" Tiếu Diện Đấu là kinh ngạc nói, "Sao? Người không biết sao?" Chính là lĩnh vực tinh thần của môn chủ đấy. Thật không nghĩ tới, hắn bực tuổi này vậy mà liền đem lĩnh vực tinh thần tu luyện thành công. Ta thật sự là sống vô dụng rồi, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, lĩnh vực tinh thần của ta còn không có ngưng tụ đây này. Cũng đang bởi vì như thế, ta thủy chung không có cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Đa tình đấu la đã chầm mặt. Hồ Kiệt hỏi, làm sao vậy điện chủ? Có cái gì không đúng sao? Đa tình đấu la lúc này mới tự nhiên mà nói nói cho ngươi cái này có khả năng sẽ đả kích đến tình huống tự tin của ngươi. Môn chủ tiến vào lĩnh vực cảnh ước chừng chỉ có hơn một năm, mà tại lúc hắn rời khỏi đấu la đại lục, thời điểm tiến về đấu linh đại lục còn chưa có luyện thành lĩnh vực tinh thần. Thời gian hồi tưởng, ha ha, tốt cho một cái thời gian hồi tưởng. Tiểu diện đấu la không cười được, khóe miệng co giật thoáng một phát. Hai người các ngươi rút cuộc là từ chỗ nào tìm ra cái quái thai như vậy? Cái này còn để cho hồn sư khác sống hay không? Đa tình đấu la ha ha cười một tiếng. Cái này gọi là tuệ nhãn nhận thức châu. Hiện tại ngươi hiểu được, vì cái gì chúng ta sẽ quyết định để cho hắn hiện tại liền tiếp trưởng đường môn, rồi chứ? Phải biết rằng, kinh thiên đấu la, tại trước khi chết cũng đã xác định đem hải thần các chủ truyền lại cho hắn. Chúng ta nếu là không làm nhanh một chút, vậy thật không phải chúng ta. Nếu sử lai khắc học viện, xây dựng lại cũng muốn dựa vào một ít lực lượng chúng ta đường môn. Chỉ sợ quang ám đấu la cũng sẽ không đồng ý đấy. Có thể có vị môn chủ này, trên thực tế, chúng ta hơn nữa là nên may mắn đấy. Hồ Kiệt mở trừng hai mắt, dáng tươi cười một lần nữa xuất hiện ở trên khuôn mặt. Tốt, ta đều rõ ràng. Người yên tâm, ta sẽ bảo hộ môn chủ thật tốt đấy. Nhất định đem hắn bình an đưa trở về. Tương lai của môn chủ, thật sự là không thể hạn lượng. Theo như tình huống hắn hiện tại phát triển tiếp, tương lai tất nhiên lại là một kình thiên đấu la mới. Bất quá, cái trình độ hút gái của hắn cũng là không kém cỏi hơn kình thiên đấu la chút nào. Đa tình đấu la có chút bất đắc dĩ nói. Nam nhân quá xuất sắc rồi, chính là như vậy. Đây là chuyện không có cách nào khác, khỏi phải nói kình thiên đấu la rồi. Hiện tại một trong hắc ám tứ thiên vương thánh linh giáo, chính là lúc trước vì ái sinh hận đối với hắn mới hóa thành người ác đấy. Người còn nhớ rõ lúc trước tỷ muội phượng hoàng chứ? Hồ Kiệt kinh ngạc nói. Người nói là thiên phượng đấu la cùng ám phượng đấu la tỷ muội sao? Đúng vậy, lúc trước các nàng là kiêu ngạo hạng gì, có thể nói là tuyệt đại song kiều. Một đời kia của chúng ta, người ngưỡng mộ tì mỗi bọn hắn có thể một mực xếp hàng từ truyền linh tháp đến sử lai khắc học viện mới hết. Nhưng các nàng lại lại đều thích vân minh, kết quả là biến thành bi kịch. Thiên phượng đấu là cuối cùng đã trở thành phó tháp chủ truyền linh tháp. Mà vị ám phượng đấu là kia bây giờ đã trở thành hắc ám phượng hoàng, của thánh linh giáo. Sử lai khắc học viện bị hủy, linh hồn vân minh chính là bị nàng nhép rời đi. Lông mày hồ kiệt nhíu chặt. Cái khoản nợ nần tình cảm này thật đúng là phiền toái. Cho nên, ta như vậy một thân một mình cũng tốt, không có nhiều chuyện như vậy. Đa tình đấu là nhịn không được giễu cợt một câu. Lão hổ, nếu như ngươi không giảm béo, chỉ sợ cũng chỉ có thể một thân một mình cả đời mà thôi. Ngươi nên ăn ít cơm thôi. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, bình tĩnh ngồi ở trên giường. Hai tròng mắt khép mở giữa, tinh quang lập lòe. Ngũ thần chi quyết, vô luận là đối thủ như thế nào, chính mình sắp sửa gặp phải, đấy cũng sẽ là một cuộc chiến đỉnh phong. Những ngày này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, phá vỡ đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12, lĩnh vực tinh thần hình thành, đột phá cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Những thứ đột phá này, bất luận một loại nào đối với hồn sư bình thường mà nói đều có thể ngộ, nhưng không thể cầu đấy. Mà chính mình cũng tại bên trong ngắn ngủn mấy tháng đều hoàn thành Không hề nghi ngờ, cái này khiến thực lực bản thân tăng lên thật lớn rồi. Nhưng đồng dạng, cũng để cho chính mình ban đầu vững chắc căn cơ trở nên hơi có chút dao động rồi. Hơn nữa, còn không cách nào đem những lực lượng này chính thức chỉnh hợp ở một chỗ. Sau khi tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp dần dần đi qua rèn luyện, đối với bản thân để cảm ngộ những thứ tăng lên cùng biến hóa này. Hiện tại đã xem như sơ bộ có chỗ tâm đắc rồi. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, còn không biết phải bao lâu thời gian mới có thể làm theo tất cả bản thân. Một trận chiến cùng thiếu diện đấu la là làm Đường Vũ Lân lấy được ích lợi nhiều, nhất là đối với mây chăng ngàn năm cùng với lĩnh vực thời gian hồi tưởng, càng lĩnh ngộ sâu hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao chẳng qua là một trận luận bàn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Tương đối mà nói kích thích vẫn còn có chút chưa đủ. Ngũ thần chi quyết sắp sửa tiến hành năm trận quyết đấu. Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên một điểm chắc chắn cũng không có. Thế nhưng là với hắn mà nói, năm trận quyết đấu đỉnh phong này sẽ mang đến ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, và sự tích cực. Hơn nữa nội bộ đường môn sớm đã có quyết định. Đối với lần đến thương lượng này, điểm mấu chốt kỳ mà tinh la đế quốc đưa ra, quả thật là không thể tưởng tượng được. Cho nên, hắn thì càng không thể bỏ qua cơ hội lần này rồi. Sau khi quyết định phải tham dự ngũ thần chi quyết, tinh thần ý chí đường vũ lân liền ở vào một loại trạng thái kích động. Hắn đã không biết có bao lâu thời gian đã không có xuất hiện qua loại kích động này rồi Hiện nay năm trận quyết đấu khẳng định cùng thời kỳ thượng cổ có chỗ khác nhau. Ngũ thần chi quyết được vị hoàng đế Đế quốc Bệ Hạ xác định là cơ giáp chiến, đấu khải chiến, hồn kỹ chiến, vũ khí chiến, hồn linh chiến. Không thể nghi ngờ, quyết đấu đỉnh phong nhất hẳn là cuộc chiến đấu khải sư, mà các hạng khác cũng sẽ có chỗ bất đồng. Tin tưởng phương diện tinh la Đế quốc sẽ có quy tắc đấy. Trước phải biết rõ quy tắc lại lập sách lược. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân bấm dãy số hồn đạo thông tin tiểu diện đấu la. Hồ đường chủ, phiền toái người hướng nhà nước tinh la đế quốc chốt thời gian. Đồng thời còn có quy tắc kỹ càng mỗi một trận ngũ thần chi quyết, để ta làm chuẩn bị cho tốt. Đồng thời, ta có yêu cầu, mời ngươi chuyển cáo phương diện hoàng thất. Môn chủ, người cứ nói. Hồ kiệt nghe âm thanh trầm ồn của đường vũ lân. Bất giác trong lòng có chút tâm tình bốc lên. Hắn cũng từng đã qua thời tuổi trẻ, đã từng nhiệt huyết. Ngũ thần chi quyết sao, cái này chỉ sợ trên vạn năm đều không có xuất hiện qua rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn xuất hiện ở tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Yêu cầu của ta là, vô luận một trận thắng thua như thế nào. Ta hy vọng 5 trận có thể toàn bộ tiến hành hoàn tất. Trận sau đấu này, trọng yếu hơn là rèn luyện đối với bản thân. Hắn đương nhiên không hy vọng sau khi đi lên thua một trận. 4 trận đằng sau liền không phải đánh. Nói như vậy, cùng ý nghĩ của hắn liền cách nhau xa. Mà yêu cầu này của bản thân cũng không tính là quá phận. Dù sao, ngũ thần chi quyết cho thấy quá rõ ràng, tình la đế quốc là khinh người đấy. Hồ Kiệt nói, được ta sẽ hướng đối phương đưa ra điều kiện đấy. Điều kiện này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cúp thông tin, đường vũ lân khoanh chân ngồi ở trên giường. Tay phải hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện. Cho dù chẳng qua là tăng lên một điểm, đối với ngũ thần chi quyết cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái gì? Ngũ thần chi quyết sao? Ban đầu nằm ở trên giường, đối vân nhi khóc giống nghẹn ngào. Sau khi nghe mấy chữ này, nước mắt đều đã ngừng lại. Mãnh liệt ngồi dậy, nhìn trước mặt thái tử ca ca, thất thanh nói. Sao có thể như vậy? Ngũ thần chi quyết, đây chính là, đây không phải là chỉ có trong truyền thuyết mới có đấy sao? Làm sao có thể một người có thể, tại năm loại năng lực phương diện đều chiến thắng một người mạnh nhất quốc gia? Đối nguyệt viêm nói, ban đầu cũng muốn tiến hành ngũ thần chi quyết để khảo nghiệm đối với hắn đấy. Đây là Phụ Hoàng đã sớm định ra đấy, chẳng qua là ban đầu ngũ thần chi quyết, là muốn hạn định tuổi ra sân của năm người chúng ta bên này đấy. Nhưng hôm nay hắn cự tuyệt ngươi, Phụ Hoàng tức giận liền cũng không nói đến cái hạn chế kia. Đới Nguyệt Viêm lúc này phẫn nộ đã giảm bớt vài phần, ngược lại càng nhiều hơn nữa là tiếc nuối. Bởi vì nếu như dựa theo hạn định ban đầu dưới 50 tuổi trở xuống mà nói, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội xuất thủ, mà hiện tại ở loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào. Đới Vân Nhi một mặt lòng đầy căm vẫn nói, Phụ Hoàng sao có thể như vậy? Đây rõ ràng là khinh người. Đối với đế quốc chúng ta cũng bất lợi. Cái này sẽ để cho dân chúng thấy chúng ta thế nào? Nhằm vào một môn chủ tông môn, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Vậy mà dùng thủ đoạn như vậy, rõ ràng là khi dễ người khác. Thắng chẳng lẽ rất vinh quang sao? Đới Nguyệt Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nói, Phụ Hoàng đây chính là vì hà giận cho người đó nha. Người rút cuộc là đứng ở bên kia hay sao? Hắn thế nhưng là vừa mới cự tuyệt ngươi. Muội muội của ta ơi, ngươi thanh tỉnh lại chút đi, đây không phải là chồng ngươi." Đối Vân Nhi cãi chảy cãi cối nói, nhưng khuôn mặt cũng đã ửng đỏ. "Ta chỉ là nói đúng sự tình mà thôi." Đối Nguyệt Viêm cười khổ nói, "Bây giờ nói gì cũng đã chậm." Miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng nói ra tựa như dội ra nước, là không thể thay đổi. Hơn nữa, Đường Vũ Lân bên kia cũng đã đáp ứng. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy. Biết rõ là thất bại, chẳng lẽ sẽ không sửa mất mặt sao? Dù sao, hắn đại biểu thế nhưng là đường môn. Về phần lực ảnh hưởng chuyện này, hoàng thất đã có ý định. Chỉ cần tại tuyên truyền công phu, không đem tình huống đối ngoại tuyên bố là được. Khi tức đối Vân Nhi có chút không đều đặn, trước ngực có chút nhấp nhô, đôi mắt sáng lại lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ. Nàng đột nhiên hỏi, Kaka, huynh nói xem, Đường Vũ Lân có khả năng thắng một hai trận không? Đối Nguyệt Viêm nói, muội rất muốn hắn thắng sao? Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Đối Vân Nhi nói khẽ kỳ thật hắn có người yêu muội là biết rõ đấy. đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cự tuyệt muội. muội chỉ là đang nghĩ, nếu như hắn có thể tại bên trên ngũ thần chi quyết thắng một hai trận, hắn liền đại biểu cho đúng là thiên kiêu đương thời. nói như vậy, huynh nói xem phụ hoàng có thể đồng ý gả muội làm thiếp cho hắn hay không? ngươi nói cái gì? đới nguyệt viêm một mặt kinh ngạc nhìn muội muội mình. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, muội muội chính mình là người tinh quái, vậy mà sẽ nói ra một phen lời nói như vậy. Một âm thanh tức giận từ bên ngoài vang lên. Ta xem ngươi là điên rồi. Đối thiên linh long hành hổ bộ đi đến. Đối nguyệt viêm cung kính kêu một tiếng phụ hoàng, sau đó câm như hến đứng ở một bên. Đối thiên linh nhìn hầm hầm đối vân nhi. Ngươi, nhà đầu kia, còn có điểm tự tôn hay không? Làm thiếp sao? Loại lời này cũng là một người công chúa như ngươi có thể nói ra được sao? Hơn nữa, vô luận là tại đế quốc hay là tại liên bang đấu là, hiện tại tất cả đều là chế độ một vợ một chồng. Tại sao lại làm thiếp? Đối Vân Nhi đối với vị phụ hoàng này của chính mình còn chưa bao giờ có sợ hãi. Quy định như vậy để nhằm vào người thường đấy. Một chồng nhiều vợ có cái gì không tốt. Một vợ nhiều chồng con cũng cho rằng là bình thường. Cái quy định một chồng một vợ là xã hội bị lui bước. Người ưu tú có lẽ liền càng nên có nhiều phối ngẫu hơn nữa. Như vậy chuyển thừa đi xuống càng nhiều gen hơn nữa. Mới có thể để cho xã hội loài người có thể tiến bộ. Mà những người không ưu tú kia liền có lẽ giảm bớt tư cách phối ngẫu của bọn hắn đi. Đây là khôn thì sống, ngu thì chết, pháp tắc tự nhiên. Lời lẽ sai trái. Đối thiên linh nghe nữ nhi nói lời này, thiếu chút nữa nổ lên. Ngươi, thật tức chết. Phụ hoàng, người có mấy người nữ nhân. Đối vân nhi một đao trực tiếp đâm vào bên trên cái ống phổi phụ thân. Làm vừa mới chuẩn bị nổi giận, hoàng đế đế quốc chớp mắt tịch ngòi. Cho nên, những thứ lý luận này là phụ hoàng dạy cho con đó. Người chính là người ưu tú nhất tinh la đế quốc chúng ta. Cho nên người có thể có nhiều phối ngẫu. Mọi người đều cho rằng đây là tình huống 10 phần bình thường. Đồng dạng, Đường Vũ Lân cũng là người ưu tú, vì cái gì hắn lại không thể có nhiều phối ngẫu. Đối thiên linh được nữ nhi ngụy biện tà thuyết có chút không biết, nên phản bác như thế nào. Từ trên lý luận mà nói, đối vân nhi nói cũng không có gì là không đúng. Thế nhưng là, hắn lại nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Đối thiên linh tức sùi bọt mép mà nói. Ngươi là công chúa đế quốc, làm sao có thể cùng chung một người chồng với người khác. Đối vân nhi... Người không phải từ nhỏ đã dạy bảo con cùng các ca ca. Tại đế quốc, hoàng thất cùng thứ dân là bình đẳng. Cũng chính bởi vì điều này, người mới càng được bình dân kính yêu. Chẳng lẽ nói, những thứ này cũng chỉ là nói chơi hay sao? Ngươi, đới nguyệt viêm vội vàng lên để hòa giải. Tiểu Muội đừng nói nữa. Muội nhìn xem phụ hoàng tức đấy. Cút sang một bên. Đới thiên linh tức giận giận giữ mắng mò con trai một câu. Đới nguyệt viêm cái này là ủy khuất nha. Người không nỡ mắng con gái, nhưng con trai cũng là người vô tội cơ mà. Đối Vân Nhi, ta cho con biết. Ban đầu ta vẫn ý định giảm xuống độ khó, để cho tên đường Vũ Lân kia đối mặt với ngũ thần chi quyết dưới 50 tuổi. Cho dù là sửa lại miệng vàng lời ngọc ta đều nhận. Như thế để cho thế nhân nói tinh la ta là khi dễ người khác. Nhưng hiện tại, ta muốn dùng đội hình cường đại nhất đế quốc đưa, cho hắn tiến hành trận ngũ thần chi quyết này. Hắn bên kia đã đưa ra yêu cầu, muốn tham gia tất cả năm trận. Cho dù là thua trận cũng tiếp tục Vậy ta để hắn đau nhức thống khoái nhanh chóng thua 5 trận. Hơn nữa còn muốn cho toàn bộ mọi người đế quốc đều nhìn thấy. Để cho cái tên khốn khiếp này, dám can đảm cự tuyệt nữ nhi của ta phải trả giá thật nhiều. Về phần con, muốn làm thiếp người khác, trừ phi ta chết đi. Hoặc là... hoặc là cái gì? Đối vân nhi một mặt đáng thương nhìn phụ thân. Đối thiên linh lạnh lùng nói. Trừ phi, tên đường vũ lân kia thật sự có thể chiến thắng ngũ thần chi quyết. Nói xong câu đó, hắn phải tay áo bỏ đi. Đối Vân Nhi lập tức mân mê miệng. Phụ Hoàng thật khờ. Đối Nguyệt Viêm một mặt giờ khóc giờ cười. Xụt. Tổ tông ngươi nói nhỏ chút đi. Cũng chỉ có muội là dám nói lời như vậy thôi. Đối Vân Nhi nói. Phụ Hoàng căn bản là không có biết tình huống rõ ràng. Trên thực tế, nếu như Tam ca chịu muốn ta mà nói, làm thiếp gì gì đó, ta căn bản không thèm để ý đấy. Phụ Hoàng không đồng ý, ta sẽ không bỏ trốn sao. Cái này. Đối Nguyệt Viêm một mặt im lặng nhìn Đối Vân Nhi. Người thật đúng là nữ nhân hướng ngoại. Cái này nếu để cho phụ hoàng nghe được, người nhất định sẽ rất thương tâm đấy." Đối Vân Nhi nói, "Muội cũng không phải sẽ không tới. Chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, muội mang theo cháu ngoại phụ hoàng trở lại." Dùng phụ hoàng đối với muội, không nhận cũng muốn nhận. "Đối Vân Nhi." Âm thanh đối Nguyệt Viêm bỗng nhiên đề cao, nhìn muội muội trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu ma nữ trước kia lại đã trở về. "Như thế nào?" Trên mặt Đối Vân Nhi đã càng thêm dáng tươi cười. "Người thắng" Đới Nguyệt Viêm một mặt thất bại nhìn nàng, đới Vân Nhi dương dương đắc ý mà nói, vừa rồi một cái chớp mắt kia ta đột nhiên nghĩ thông suốt, hạnh phúc là cần nhờ chính mình tranh thủ, Đường vũ lân, ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, coi như là hạ dược, ta cũng muốn trước tiên đem ngươi gạo nấu thành cơm lại nói tiếp, ta cũng không tin, đến lúc đó ngươi còn không quan tâm đến ta, phanh lên một tiếng, đới Nguyệt Viêm một đầu đâm vào trên tường rời đi. Nơi này là đài truyền hình Đế quốc, phía dưới màn hình đang truyền bá một cái dòng chữ: Căn cứ tin tức mới nhất Hoàng thất. Tân Nhiệm Môn chủ Đường Môn Đường Đại Đường Vũ Lân đã đến Đế quốc. Đi qua song phương hữu hảo bàn bạc, Tân Nhiệm Môn chủ Đường Môn cùng Đế quốc tiến hành một trận đối kháng thi đấu mô phỏng ngũ thần chi quyết trong thời đại thượng cổ. Đài truyền hình Đế quốc đem toàn bộ hành trình tiếp sóng trong năm ngày trọng đại này. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một trận quyết đấu đỉnh phong. Các bằng hữu người xem ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Đấu đôi kháng quyết định ba ngày sau tiến hành trận đầu. Sau đó mỗi ngày tiến hành một trận. Tin tức có quan hệ với lần ngũ thần chi quyết này, nhà đài đem tin tức này làm ưu tiên. Một cái tin ngắn, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh la đế quốc, trong lúc nhất thời, cả nước sôi trào. Đường môn, đối với tinh la đế quốc, dân chúng mà nói tuyệt đối không xa lạ gì. Chính là tông môn đệ nhất đương kim tinh la đại lục. Truyền thuyết chuyện xưa có quan hệ với đường môn, thậm chí được ghi tại bên trong tài liệu giảng dạy đệ tử. Là mỗi một người Tinh La bắt buộc phải học. Người để cho Tinh La Đế Quốc kiêu ngạo nhất chính là, Linh Bang Đấu La Đới Vũ Hạo Phục Hưng Đường Môn. Đây chính là người xuất thân từ Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc. Càng là người sáng lập chuyển Linh Tháp. Cho nên, đối với Đường Môn, dân chúng Tinh La Đế Quốc liền có loại cảm giác thân cận. Cái tên Đường Vũ Lân này có ít người lạ lẫm, có ít người cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, tin tức có quan hệ với vị môn chủ Đường Môn này, cũng đã bắt đầu bay đẩy trời rồi. Đường Vũ Lân dẫn đầu sử lai khắp thất quái, tại năm đó tham gia giải thanh niên hồn sư Tinh La Đế Quốc, hơn nữa cuối cùng đánh bại bát đại thiên vương quái vật học viện. Trận đó cũng được thu hình lại, mấy nhà đài truyền hình ở Tinh La Đế Quốc cũng bắt đầu một lần nữa phát ra. Ngắn ngủn trong thời gian vài ngày, Đường Vũ Lân cũng đã trở thành nhân vật nổi tiếng tại Tinh La Đế Quốc. Sau khi xem đài truyền hình Đế Quốc đưa tin, tiểu diện đấu La Hồ Kiệt liền không khỏi thầm than một tiếng. Thủ đoạn thật cao minh, nhìn qua ngày đó đối thiên linh cực kỳ phẫn nộ. Có thể trên thực tế, tại phương diện xử lý chuyện này, liền hiện ra vị hoàng đế đế quốc này rất cay độc, đem chính thức ngũ thần chi quyết nói thành chẳng qua là mô phỏng ngũ thần chi quyết, tốt hơn vì dân chúng kính dân một trận chiến đỉnh phong. Đằng sau thậm chí còn nói, hy vọng hồn sư, cơ giáp sư trẻ tuổi của đế quốc, có thể tại trong trận đấu đối kháng nhìn thấy tương lai của mình. Không thể nghi ngờ, đây là một loại khích lệ đối với toàn dân, là tuyên dương đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trọng yếu hơn là, tình la đế quốc đối ngoại cũng tuyên bố như vậy. Cũng xác nhận đường môn cùng tinh la đế quốc có quan hệ mật thiết. Liên bang đấu la tất nhiên cũng có gián điệp tại tinh la đế quốc. Tin tức này tất nhiên sẽ tại trước tiên chuyển quay lại liên bang đấu la. Đường môn ban đầu cũng đã khó khăn tại liên bang. Tất nhiên sẽ một lần nữa đạt kích càng lớn. Đây đối với tinh la đế quốc mà nói chỉ có chỗ tốt. Tinh la đế quốc tăng cường hợp tác cùng đường môn. Để cho đường môn càng thêm ỉ lại tinh la, xa lánh liên bang. Nếu như có thể đạt được tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật của đường môn Như vậy, Tinh La Đế quốc nhất định có thể càng tiến một bước. Đồng thời, thân phận môn chủ Đường môn của Đường Vũ Lân cũng liền bộc quang, lộ ra ánh sáng tại trong tầm mắt đại chúng. Ngũ Thần chi quyết còn chưa đánh, Tinh La Đế quốc liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hồ Kiệt trước đó sớm đã câu thông cùng Hoàng thất Tinh La Đế quốc đấy. Đối với Đường Vũ Lân lần này đến đây để trao đổi, nhờ Phương Diện Tinh La Đế quốc bảo mật, sau đó mới có thể đến đây. Tinh La Đế quốc cũng đã đáp ứng. Nhưng lần này công nhân tuyên bố đối ngoại, thời điểm Hồ Kiệt đưa ra kháng nghị. tinh la đế quốc hoàng thất cho trả lời rất đơn giản. Bệ hạ đang ở bên trong tức giận, quyết định đúng là có chút không lý trí. Nhưng hiện tại nếu muốn thu hồi đã không thể nào. Thiếu diện đấu là một hồi im lặng, cuối cùng ai mới là khẩu Phật tâm xà. Đối thiên linh thành tựu hoàng đế đế quốc, cái sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Sẽ thật sự bởi vì một điểm nhi nữ mà mất đi lý trí sao? Chính mình sẽ tin mới là lạ. Có thể việc đã đến nước này, tinh la đế quốc chính là dùng loại này gần như đen đường môn trói lại. Quân cờ kém một chiêu, lập tức đưa đến đường môn được toàn diện áp chế. Những thứ khác không nói, riêng là truyền linh tháp bên kia, liền tất nhiên sẽ trắng trợn tại liên bang chèn ép đường môn. Phương diện đường môn vừa mới vừa đối ngoại tuyên bố truyền linh tháp, cấu kết cùng thánh linh giáo. Truyền linh tháp lại có thể lợi dụng lần này để áp chế ngược đối với đường môn. Ngẫm lại cũng nhức đầu, may mắn, liên bang bên kia có đa tình đấu là tọa chấn, phiền lòng cũng là chuyện của hắn. Trong lòng hồ kiệt thầm than, vô luận như thế nào đều đã xảy ra. Vậy cũng chỉ có đi đối mặt, trừ cái đó ra, không còn phương pháp khác. Trước tiên hoàn thành ngũ thần chi quyết cùng với tìm hiểu mục đích lần này rồi nói sau. Liên bang bên kia, chỉ có chờ chuyện lần này chấm dứt, cục diện chiến tranh sợ sẽ không khống chế được. Đường môn tại liên bang thâm căn cố đế, nếu muốn giao động cũng không phải đơn giản như vậy. Mà đối với những thư chuyện này, hắn đều không có báo cáo với đường Vũ Lân. Bây giờ đường Vũ Lân liền tại trong phòng của mình bế quan. Chờ đợi ba ngày sau đó sắp bắt đầu ngũ thần chi quyết. Ngũ thần chi quyết sao? Bệ hạ cái này thực là lợi hại nha. Đằng đăng một mặt tán thưởng hướng đối Nguyệt Viêm nói ra. Thịnh Hoa Các là một trong nhà hàng xa hoa nhất tinh La Thành. Lúc này ở bên trong lớn nhất ngồi một vòng người. Bên trong chính là bát đại thiên vương quái vật học viện. Trừ Linh Vương đối Vân Nhi không có tới ra, bảy người khác đều đến đông đủ. Ngồi ở chủ vị, Long rực giống như núi cao ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói. Đằng đằng ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt mặc sức tưởng tượng nói. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu, nói. Bệ hạ đây là mưu tính sâu xa. Kể từ bây giờ tin tức đối ngoại đến xem, Đế quốc đem Đường Môn kéo lên chiến xa. Đường Môn đều muốn đi xuống liền không dễ dàng. Chẳng qua là ta có chút bận tâm chính là phản ứng của Đường Môn. Tại dưới tình huống chiến tranh tùy thời có khả năng bắt đầu, môn chủ Đường Môn được lộ ra ánh sáng đi trao đổi với Tinh La, chỉ sợ đối với Đường Môn sẽ rất bất lợi. Sẽ không khiến cho Đường Môn đối với Đế quốc bất mãn chứ? Đối Nguyệt Viêm nói, bất mãn là khẳng định, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có phương pháp xử lý gì khác. Lại nói tiếp, chuyện này đúng là chúng ta làm có chút không đúng. Đường môn là tới giúp, nhưng chúng ta lại cho người ngáng chân của họ. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể không làm như vậy. Đường vũ lân lần này mang đến một loại vũ khí, gọi là trọng ly tử sạ tuyến, có thể không ảnh hưởng đến vòng phòng hộ cùng với vỏ ngoài cơ giáp. Dưới tình huống đó nổ tung tại bên trong cơ giáp. Hác cấp cơ giáp đều không thể ngăn cản một kích. Vũ khí như vậy thật sự là đáng sợ. Điều này làm cho chúng ta nhận thức được. Tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật, trước mắt đế quốc vẫn phải rất lại phía sau liên bang rất nhiều. Muốn có chỗ đuổi theo, chẳng qua là bằng vào nghiên cứu của chúng ta là không thể nào làm được đấy. Ban đầu đường môn yêu cầu tuy rằng hơi có hà khắc, nhưng đại quân tiếp cận tình huống đường môn, như trước không thể đề cao những thứ vật tư trọng yếu này. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng đường môn để cho chúng ta thấy được phương diện hồn đạo, khoa học kỹ thuật tranh lệch cùng liên bang. Phụ hoàng mới nghĩ ra cái chú ý này. Chỉ có để cho đường môn triệt để đứng ở bên này chúng ta. Đế quốc mới có thể trong tương lai chính thức chống lại cùng liên bang. Khoa lam đường nhìn đối nguyệt viêm, ánh mắt có chút quái dị. Điện hạ, chúng ta đều là người đường môn. Chính ngươi trước kia cũng thế. Ngươi ngay ở trước chúng ta nói thật như vậy. Chúng ta trở về là nhất định phải hướng phía trên hồi báo. Đối nguyệt viêm mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Chuyện cũng đã xảy ra, dám làm phải dám chịu. Hơn nữa, đế quốc cũng không hy vọng có khúc mắc gì cùng đường môn Cho nên, đúng ra đem những tình huống này nói cho các ngươi biết. Chính là muốn cho các ngươi trở về nói cho tiếu diện đấu la cùng đường Vũ Lân đấy. Đế quốc thật là hành động bất đắc dĩ, huống chi, đây chính là đường Vũ Lân tự tạo thành. Diệp chỉ nhịn không được nói. Ngươi là có nhiều hận thù với môn chủ chúng ta đấy. Đới Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng. Hận hắn thì có. Ta hận không thể giết chết hắn. Các ngươi là không biết, hắn lúc ấy không để mặt mũi cho phụ hoàng đến cỡ nào. Ngay trước mặt mọi người chúng ta, công nhân cự tuyệt yêu cầu quan hệ thông gia. Nếu như hắn chịu quan hệ thông gia mà nói, những thủ đoạn kế tiếp này tự nhiên cũng không cần. Vân Nhi chính là công chúa hoàng thất thương yêu nhất. Tất cả hoàng tử chúng ta cộng lại được phụ hoàng yêu thương thậm chí cũng không bằng nàng. Đường Vũ Lân như thế cự tuyệt nàng, bản thân phụ hoàng cũng là thật giận. Hắn cũng liền đừng trách chúng ta tính toán với hắn. Long Dược một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói ra, Đường Vũ Lân không phải một người đơn giản. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo tập trung vào trên người Long Dược. Mặc dù hiện tại mỗi người bọn hắn đều có được thân phận khác nhau. Đều có vị trí thế lực cao tầng riêng của chính mình. Đối Nguyệt Viêm càng là Thái tử đế quốc, tương lai là người cầm quyền đế quốc. Thế nhưng là, Long Dược như cũ là chi thủ bát đại thiên vương. Như cũ là Long Vương lúc trước uy chấn cả nước. Hắn mới mở miệng, mọi người dĩ nhiên là yên tĩnh trở lại. Đối Nguyệt Viêm hướng Long Dược hỏi. Lão đại, người đối với hắn càng có nhận thức sâu hay sao? Long rực nhẹ gật đầu. Tuy rằng đường vũ lân so với chúng ta tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng hắn vẫn có trầm ổn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lần này đế quốc tính kế hắn, hắn chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa, các ngươi ngàn vạn không nên xem thường hắn. Ngũ thần chi quyết, có lẽ với hắn mà nói chưa chắc chính là một chuyện thất bại. Người này chỉ ít có một điểm là ta so ra cũng kém hắn đấy. Hắn không sợ thất bại, hắn cứng cỏi sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mà thiên phú của hắn càng là tại phía trên ta. Vài năm không thấy, hắn hiện tại cuối cùng cường đại đến trình độ nào? Ngay cả lão sư cũng không có biện pháp nhìn ra rõ ràng. Không thể nào? Ảnh Vương đằng đằng một mặt bất khả tư nghị nói ra. Lão đại, chẳng lẽ ý của ngươi nói là hắn hiện tại đã còn mạnh hơn so với ngươi rồi hà? Thế nhưng là, ngươi đã là phong hào đấu la rồi đấy. Long Dược nói, không biết hiện tại hắn tăng lên đến trình độ nào, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện nhìn thấy hắn, hắn cũng đã không yếu đi so với ta. Mà chỉnh thể tốc độ phát triển của sự lai khắp thất quái, còn muốn tại phía trên chúng ta. Cho đến ngày nay, nếu như lần nữa đối mặt với bọn hắn, ta đoán chừng, chúng ta còn phải thua. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Nếu như là người khác nói ra những lời này, bọn hắn nhất định sẽ lập tức phản bác. Có thể nói ra những lời này nhưng là Long Dược. Trong bọn họ, lòng háo thắng của Long Dược là mạnh nhất. Hắn cũng không tiếp nhận thất bại, hắn vẫn đứng tại đỉnh phong của thế hệ trẻ. Thời điểm 25 tuổi, cũng đã trở thành phong hào đấu la. Hắn có được lấy võ hồn Sơn Long Vương, đã được dự định là viện trưởng tương lai của quái vật học viện. Trước mắt ở cung phụng điện của đế quốc hắn đã ngồi ở vị trí phó điện chủ. Cũng là người mà toàn bộ đế quốc hy vọng nhất trong tương lai trở thành cực hạn đấu la. Chỉ có một người như vậy lại nói chính mình rất có thể không bằng đường Vũ Lân. Có thể nghĩ tên đường Vũ Lân kia thiên phú cường đại đến cỡ nào rồi. Phong vương lâm tam ngữ khí bình tĩnh nói. Vô luận thắng thua, thật sự rất muốn cùng bọn họ tái chiến một trận. Ngồi tại hắn bên trên vị trí hàng đầu Hồ Vương Tô Mộc nhạy gật đầu. Đúng vậy, ta cũng muốn như thế muốn. Bọn hắn nếu như tới, chúng ta vô luận như thế nào cũng không hy vọng bỏ qua cơ hội lần này. Lão đại, có thể tại trước ngũ thần chi quyết, chúng ta cùng bọn hắn đấu một trận bảy đối bảy hay không? Trong mắt Long Dược đột nhiên bắn ra hào quang mãnh liệt, quay đầu nhìn về phía đối Nguyệt Viêm. Thái tử Điện Hạ, người thì sao? Đối Nguyệt Viêm mãnh liệt nắm chặt nắm đấm. Ta đã sớm muốn đánh tiểu tử đường Vũ Lân kia rồi, vô cùng muốn. Lão Tứ, ngươi trở về cùng tiếu diện đấu là nói một chút. Đây coi như là chúng ta giúp đỡ môn chủ đường môn một trận tập thể dục. Hỏi hắn có nguyện ý hay không? Có thể hoàn toàn lén lút tiến hành, ngay tại diễn võ trường tổng bộ đường môn các ngươi là được rồi. Khoa Lam đường thở sâu. Được ta trở về hướng tiếu diện đấu là miện hạ xin chỉ thị. Nhưng mà, có một chút ta phải nhắc nhở mọi người chính là. Môn chủ tại ngày đầu tiên mới tới, đã cùng với tiếu diện đấu là luận bàn một trận. Lúc ấy chỉ có người môn chủ mang đến cùng phong hào đấu la trở lên của đường môn, mới có thể xem cuộc chiến. Chúng ta không nhìn thấy một trận đối kháng kia. Nhưng ta nghe phong hào đấu la nói, môn chủ không hổ là môn chủ. Ít nhất có thể khẳng định là, tại bên trong luận bàn cùng tiếu diện đấu la, hắn có thể toàn thân trở ra. đang đang nhếch miệng. Điều này có thể chứng minh cái gì? Tiếu diện đấu la, chẳng lẽ còn có thể thật sự ra tay độc ác đối với hắn hay sao? Đây chính là môn chủ đường môn các ngươi đấy. Khoa Lam Đường nói. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, nhưng ta hy vọng mọi người nhất định phải cẩn thận. Đường Vũ Lân cùng sử lai like khắc thất quái, đã không phải là sử lai like khắc thất quái năm đó rồi. Long Dược cười nhạt một tiếng. Ta còn chưa có tư cách tham gia ngũ thần chi quyết, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thua lại có làm sao? Đường Vũ Lân thua được, chúng ta cũng thua được. Huống chi, chẳng lẽ các người đối với chính mình liền thật sự không có lòng tin sao? Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đang cố gắng, chẳng lẽ chúng ta không có tại trả giá sao? Âm thanh của hắn hùng hồn hữu lực. Tại thời khắc này, sáu đại thiên vương khác, mỗi người dường như đều cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đang thiêu đốt. Đúng vậy, nhiều năm như vậy qua đi, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có cố gắng sao? Chúng ta cũng vẫn luôn đang không ngừng tăng lên. Mỗi người đều có được tiến bộ nhảy vọt. Cho dù là thân là thái tử đối nguyệt viêm, cũng chưa bao giờ để xuống qua tu luyện. Mỗi ngày trải qua sinh hoạt như người máy. Vì cái gì, không phải là tại khi có cơ hội để rửa sạch hổ thẹn trước đó. Hiện tại. Cơ hội tiến đến rồi, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể bỏ qua.